các bạn đang nghe chuyện tại kênh góc truyện lạ mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị tinh tinh thiên kỳ án phần 4 tác giả hà mã dịch giả bánh tiêu qua giọng đọc của anh tú mọi người bên ngoài phòng thẩm vấn rừng sốt bọn họ đều liên tưởng đến một người phụ nữ và một đứa trẻ một người phụ nữ kia cùng đứa trẻ chính là trọng tâm của vụ án lên kế hoạch lập tức để xuống nút hỏi. Các người chấp hành nhiệm vụ ở nơi nào? Hồng A Căn Cả Kinh nhìn bốn phía muốn xem ai đang nói chuyện, Lâm Phàm đập bàn, trả lời vấn đề. Tôi, chúng tôi chỉ phụ trách trong coi, không thể một mình ra ngoài. Chúng tôi khi ra ngoài đều có xe vận tải đóng kín. Hàn phòng đẩy lãnh kính Hàn ra. Nơi đó của các người, hình dạng đại khái thế nào? Nói một chút địa hình xung quanh, những nơi người có thể thấy được hình dáng thế nào?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 Còn nghe được tiếng còi thuyền. Đúng rồi, mỗi giữa trưa vào 12 giờ tối đều có tiếng chuông. Hàn Phong lại hỏi. Ngươi có thể nhìn thấy tháp đồng hồ lớn ở phương hướng nào không? Hồng Ả Cằn nỗ lực nhớ lại. Mặt trời mọc từ phía đông, trái tây phải đông, trên bắc dưới nam, à là hướng tây nam. lãnh kinh hàn nhìn Hàn Phong hỏi. Có thể tìm được không? Hàn Phong nhún vai, thử xem. Phải nhanh không thể chậm một giây. Ngư khí của lãnh kinh Hàn vô cùng cấp bách. Chuẩn bị bản đồ thành phố H, phải lớn một chút, địa danh tường tận chút. Còn nữa, cho tôi com ba và thước. Lý hưởng cầm bản đồ tới, lòng dài chẳng biết ở đâu tìm được com ba và thước thẳng. Hàn Phong trải bản đồ trên bàn, chỉ vào bản đồ nói: Tháp đồng hồ của thành phố hát có ba cái, là ba tháp đồng hồ lớn, cảnh hằng, phúc nhạc và diệu dương. Mà tháp đồng hồ chỉ báo lúc không giờ, cũng chỉ có phúc nhạc chúng ta đã có tâm điểm tọa độ ở ở chỗ này. Hàn Phong dùng compa ấn lên tháp đồng hồ Phúc Nhạc trên bản đồ, sau đó nói: trong hoàn cảnh thời tiết nắng giáo không mây, thì lực xa nhất của người có thể nhìn vận thể cực lớn như những kiến trúc tháp chuông, núi lớn, hẳn là trong vòng 3.000 mét mới có thể thấy rõ. Mà tần suất thanh âm của tháp chuông thấp, lực truyền có hạn, khoảng cách trực tuyến không vượt quá 2.500 mét. Nếu Hồng A Căn nói tháp chuông ở hướng tây nam chỗ vị trí của bọn họ ứng với phía đông bắc của táp chuông và lại không vượt quá 2.500 mét. Hàn Phong nói, trên mặt bản đồ đánh mốc tương ứng với đường thẳng 2.500 mét, cũng lấy đường thẳng làm tâm vẽ một hình bầu dục. Chỉ trong phạm vi này mới có thể nhìn thấy tháp chuông lớn hướng Tây Nam. Nghe được tiếng còi, đó là thuyền trên biển, thuyền cách lục địa gần nhất là thuyền cập bến. Thành phố hát chúng ta có 15 bến tàu, âm tần của còi trên thuyền tần suất cao, Nhưng thanh âm truyền vẫn không vượt quá 5km, có thể chuyển tiếng còi tới phạm vi này, chỉ có bến tàu Thanh Thủy Loan. Hàn Phong nói lại lấy bến tàu Thanh Thủy Loan làm tầm, lấy tỷ lệ xích 5.000m làm bán kính, vẽ một hình cầu. Hình cầu cùng hình bầu dục giáp giới ra một khu vực. Hàn Phong từ đầu bàn này đi tới đầu khác, cười nói. Mục tiêu của chúng ta ngay trung tâm khu vực này. Hiện tại để chúng ta nhìn xem tiếp, nơi có tuyến đường sắt xuyên qua, xe lửa chạy qua có thể cảm thấy chấn động vậy trong phạm vi 50m hai bên tuyến đường sắt vậy cho tuyến đường sắt và khu vực giao nhau này trong 50m cũng chỉ có chỗ này hàn phong dùng con ba ghi trên bản đồ trên bàn lãnh kinh hàn vừa nhìn nơi con ba ghi trụ viết công ty xây dựng khánh huyền lãnh kinh hàn lấy di động ra cuối cùng hỏi bọn chúng có thể thay đổi địa điểm không hàn phong nói sẽ không đầu tiên thành lập một căn cứ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được thứ hai người huấn luyện căn bản không biết mình ở chỗ nào. nó cách khác, chỗ này được bảo mật cực độ. nếu nội bộ không có biên cố lớn, tổ chức nào mà lại dễ dàng thay đổi địa chỉ của mình thế? hơn nữa còn là vi phạm. thứ ba, vì theo dõi lương tiểu đồng, bọn họ nhất định làm cho kiến trúc này trang bị lượng lớn vũ khí. nếu dễ dàng rời đi, lương tiểu đồng đi mất, đến đâu mà tìm? từ tình huống không a can nói đến xem, lương tiểu đồng đã ở đó hơn một năm, ít nhất hắn đã trông coi nửa năm. hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi Cổ phiếu vẫn không thể thay đổi ngay Lương Tiểu Đồng hẳn là vẫn an toàn đợi ở đó lãnh Kinh Hàn không hề hoài nghi Lập tức bắt đầu bố trí Các đơn vị chú ý Các đơn vị chú ý Lập tức bao vây công ty xây dựng khải nguyên trên đường Tân Hạm Trong vòng 10 phút toàn bộ nhân viên đều phải có mặt đúng hạn Người từ trong công ty xây dựng khải nguyên đi ra Một người cũng không thể để thoát Nhân số đối phương không rõ Phòng trừng đều có trang bị vũ khí Lập lại lần nữa Phòng trừng đều có trang bị vũ khí ông đặt di động xuống lập tức nói tất cả nhân viên tắt điện thoại di động mở kênh thứ ba liên lạc vô tuyến thông báo lâm phàm chúng ta xuất phát hạ mạt phạt vũ khí mỗi người một bộ thành viên tiểu đội bằng tốc độ cực nhanh vũ trang đầy đủ chỉ có hàn phong không có phần chỉ cho anh một bộ áo lót chống đạn ngay cả súng nhỏ cũng không cho anh lãnh kinh hàn sợ anh cầm vũ khí không biết sẽ lại làm ra chuyện gì nữa sắc chuyển đã tối xe cảnh sát rú còi lao đi Vì sắc đêm mà tăng thêm không khí gần trường Một đầu khác của thành phố lại hết sức bình tĩnh Trong phòng làm việc Sau bức màn Đinh nhất tiếu một mình một người ngồi trước máy tính Tiếp tục đối thoại msn của gã Đối phương gửi tin Bận rộn đã một ngày Xem ra cảnh sát rốt cuộc đã từ trong miệng số 3 Moi ra được chút gì đó Cảnh lực của các phân cục như thủy chiều vọt tới Tôi vốn còn lo lắng bọn họ cái gì Cũng hỏi không ra Xem ra loại lo lắng này là dư thừa rồi Thằng nhóc hàn phòng kia thật có bản lĩnh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 Tôi đi xem kịch đây Tôi phẳng phất như nghe được tiếng gào rú của xe cảnh sát rồi Bye bye Cẩn thận A bên cạnh gã như hình với bóng kia đâu Ai cũng không hề biết hắn đã đi nơi nào Hàn Phong ngồi trong xe Nhìn đến nơi ông lập lè ngoài cửa sổ Trung Quy cảm thấy sự tình tiến triển quá thuận lợi Một gã điên từ bệnh viện tâm thần chạy ra Vậy mà cùng công ty của Đinh Nhất Tiếu có quan hệ ấy vậy mà hắn còn nói ra tung tích Của lương tiểu đồng bọn họ vẫn khổ sở tìm kiếm nếu không phải trương nghệ nhân được cú điện thoại kia, bọn họ khả năng cùng tên người điên này một chút quan hệ cũng không có. đây là trùng hợp sao? nhưng nếu không phải, vấn đề nằm ở đâu? hàn phong nghĩ không ra, chỉ có thể tới nơi rồi xem tiếp tình hình. lý hưởng thấy hàn phong ngừng người hỏi, thế nào? có chút khẩn trương. tôi cũng vậy, cho tới giờ còn chưa từng thấy qua trận chiến nào lớn như vậy đâu. toàn bộ cảnh lực của thành phố đều điều động đến, mặc dù đều đã được tiến hành huấn luyện chống khủng bố. Nhưng cơ hội chân chính được phái ra sử dụng cũng không nhiều Lăng Kinh Hàn ở dãy trước xoay người nói Cậu không biết cậu ta rồi trận thấy như vậy còn chưa đủ để cậu ta khẩn trương đâu Phải không Hàn Phong Cậu đang suy nghĩ gì đó Còn có chỗ nào chưa suy nghĩ cẩn thận Đúng vậy Có một số việc còn chưa nghĩ thông suốt Bởi vì thời gian quá ngắn Điểm đáng ngờ lại nhiều lắm Nhất thời lý giải không rõ đầu mối Chuyện gì Hàn Phong hoàn toàn trái ngược với thái độ cợt nhà bình thường, lạnh lùng nói. Nếu không phải chuyện tốt, chính là chuyện cực xấu. Sau khi tới hiện trường, cảnh sát nhanh chóng bố trí khống chế. Xe đặc công đã phong tòa hiện trường, linh bắn tỉa trước tiên chiếm cứ gần khu vực cao điểm. Hàn Phong sau khi xuống xe, lập tức trông thấy được kiến trúc hình vuông làm từ bốn tòa cao ốc theo lời Hồng A Căn nói kia. Các đạo nhân mã đã tề tụ, hướng thiên tề rất cao hứng, hướng lý hưởng chào hỏi. Quách Tiểu Xuyên cũng đã tới. Lãnh Kinh Hàn phân phối nói: Lý Hưởng, Lâm Phàm, các cậu phối hợp với đội đặc công của Hướng Thiên Tề tiến hành phong toa, từng muốn một con rùi trong tòa nhà này cũng không bay lọt. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Kinh Hàn lại nói: Lão Quách, bộ hạ của anh nhiều, anh ở ngay bên ngoài phụ trách tổng điều động hiện trường, tôi dẫn người vào. Yên tâm, còn hai trực thăng trinh sát đang bay về hướng này, cầm đoàn một con muỗi cũng không buông tha, anh cẩn thận một chút.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 Bọn họ xuyên qua hành lang, đi tới trung tâm tòa nhà. Bốn dãy nhà lớn làm thành một sân trong, cao 12 tầng. Người như đang đứng ở đáy giếng, hạ mạt lầm bập nói. Sao lại xây thành cái dạng này? Thật giống như là tứ hợp viện ở Bắc Kinh vậy. Hàn Phong cùng lãnh tiếng Hàn đồng thời liếc mắt nhìn hạ mạt. Hạ mạt có chút không biết làm sao. Thế nào? Tôi nói sai cái gì sao? Hàn Phong nói. Không có, cậu nói rất tốt. Lãnh tiếng Hàn nhìn quanh bốn phía.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 trong khe hở của một cánh cửa tầng thứ 5 tòa nhà có chút ánh sáng hé ra trong lòng long giang nghi hoặc giữa tình cảnh thế này ánh sáng ảm đạm đó anh ta làm thế nào phát hiện được lãnh kinh hàn nói tôi dẫn người trực tiếp đến tầng 5 những người còn lại chia làm bốn đội dọc theo đường lục soát đi tới một phòng cũng không được để sót ông lấy ra bộ đàm nói chúng tôi đã tiến vào tất cả phân đội nhỏ chú ý phần từ khủng bố tùy thời sẽ nổ súng Cửa phòng không khóa, mở cửa liền nhìn thấy một bàn làm việc đá, một máy tính, một ghế máy tính cao lớn quay lưng về phía bọn họ. Mặt sau là cửa sổ, bên cạnh có cánh cửa phòng, tay trái là tủ tài liệu sắt, tay phải là máy uống nước, tổ hợp gia cụ và tủ lạnh. Bọn họ đẩy cửa ra, từ sau ghế máy tính truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lên kinh hàn bọn họ thất kinh, tất cả đều dưa súng quát. Đừng nhúc nhích, giơ tay lên, xoay người lại. Hàn phong năm bước thành 3 đi vào. Lạc Kê Hàn và Long Gia đồng thời nói, "Cẩn thận." Hàn Phong xoay ghế máy tính lại, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Một đứa bé đôi mắt bị che, thân thể bị dây chói vững vàng cố định trên ghế máy tính, ngực gắn thiết bị điện tử, ai cũng đều thấy được. Đó là một quả bom hẹn giờ mà miệng bị băng dính dán chặt, hai sợi dây điện tử trong miệng dẫn đến bom hẹn giờ trên ngực. Đứa nhỏ này khoảng 10 tuổi, tất cả mọi người nhìn Hàn Phong Mà Hàn Phong cũng nói ra cái tên khiến mọi người chờ mong kia, Lương Tiểu Đồng. Hàn Phong vạch vải bố che mặt, che trên mắt Lương Tiểu Đồng ra, lại chuẩn bị mở băng dính trên miệng nó. Hạ mạt kinh hồ. Đừng nhúc nhích. Hàn Phong dừng lại, hạ mạt thổi vũ khí, cẩn thận đi tới phía trước. Từ trên băng dính cẩn thận nhặt lên một sợi dây đồng mỏng như sợi tóc. Nhìn thấy không? Dây này mà đứt, bòm sẽ nổ ngay cậu vừa nói vừa từ trong túi mình lấy ra trang bị, đem dây đồng từ trong miệng ra cùng dây dẫn tiếp nối với nhau, rồi cắt đứt dây mảnh bên ngoài băng dán, vạch băng dính ra. Từ trong miệng Liên Tiểu Đồng lấy ra một dụng cụ hình tròn. Đó là một máy thu âm, thanh âm vượt quá 60 decibel sẽ kích nổ bom, đứa nhỏ này căn bản cũng không thể lớn tiếng quá to. Liên Tiểu Đồng khi được kéo vải bịt mắt và băng dính ra, vẻ mặt kinh hoàng cũng nói không ra lời. Hàn Phong nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, Chúng ta đã gặp nhau, còn nhớ không? Nói cho chú biết, những người đó đã đi đâu rồi? Lương Tử Đồng không nói gì, nhưng hướng cửa sau nhìn thoáng qua. Hàn Phong sờ sờ gạt tàn trên bàn nói: "Bọn họ vừa mới đi, chúng ta đuổi theo thôi." hạ Man nói: "Tôi ở lại phá bom, các anh mau đuổi theo." Lệnh kinh hàn chỉ bảo hai cảnh sát nói: "Hai người bọn họ lưu lại giúp cậu, chúng tôi đuổi theo." Ra cửa sau, Hàn Phong trực tiếp hướng lên lầu chạy đi.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 Lãnh Kinh Hàn nói Người đâu? Không chung chuyển đến tiếng gầm rú trói tai Trực thăng của cảnh cục đã đến Hàn Phong đột nhiên nhìn thấy Trên lan can quanh máy nhà Dán mảnh giấy màu trắng Khoảng một mét Anh bước nhanh lên phía trước Dưới ngọn đèn đêm Trên tờ giấy viết bốn chữ Thỉnh quân nhập úng. Hàn Phong cầm tờ giấy trong tay Lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh Giữa thành thị nhà cao tầng mọc lên như nấm này Tòa kiến trúc cao 12 tầng đây Tựa như là một cái đĩa mỗi một tòa cao ốc bốn phía đều có khả năng ẩn núp sát khí. Hàn Phong nói, là bẫy, chúng ta rút lui, chuyên xuống, lập tức rút lui. Thông chí hạ mạt bà cậu ta cẩn thận. thằng âm tít tít tít một lần nữa hâm dẫn ánh mắt của mọi người về phía sân thượng. Chỉ thấy trong góc sân thượng đột nhiên bò ra một động vật máy đầu tròn, chia ra hơn chục chân kim loại, trên đầu một loạt đèn đỏ nho nhỏ, nhỏ chớp tắt không ngừng. Vừa phóng mắt nhìn, trong góc bên trái có, bên phải cũng có mắt thường có thể thấy được có bốn cái trong nhảy mắt lãnh kinh hàn tiến vào hành lang trước hỏi đây là cái gì hàn phong vừa bước vào hành lang đột ngột cả kinh đoạt lấy bộ đàm của lãnh kinh hàn quát phi công trực thăng nhảy máy bay chấp hành mệnh lệnh nhảy máy bay nhảy máy bay lời còn chưa dứt liền nghe thấy một thanh âm rất nhỏ vang lên ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa hai trực thăng trước sau như pháo hoa nở bung May mắn chính là sau khi trực thăng nổ mạnh, Hàn Phong và Lãnh kính Hàn nhìn thấy bốn cánh dù lớn hướng xa xa lướt đi. Bên này tiếng nổ mạnh còn chưa dứt, chợt nghe được một tiếng người kinh hồ, hình như là hạ mạt. Tiếp đó trong tòa cao ốc tứ hợp viện loạn thành một đoàn, có tiếng súng, có tiếng quát tháo, mà bên ngoài cao ốc cũng liên tiếp loe ánh lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như nơi nơi đều đang nổ súng. Hàn Phong nói, mau trở về nhìn xem lương tiểu đông. Trong phòng đã không còn thể bóng dáng của lương tiểu đồng, hạ mạt ngã sấp trên mặt đất, sau đầu có máu. Hàn Phong tìm động mạch cổ của cậu ta. Còn sống, nhưng hai cảnh viên khác đã hy sinh. Lãnh kinh hàn nói, mau, đưa đến bệnh viện. Bom chân người lương tiểu đồng còn đặt bên cạnh ghế máy tính, hiển nhiên hạ mạt mới vừa và xong bom liền bị tập kích. Hàn Phong nói, từ sau cửa tập kích, đồng thời tập kích cả ba người, hai người từ cửa tiến đến, còn một người lại là... Hàn Phong vỗ đùi mình, nhìn tủ tài liệu bị mở tung, không hăng nói. Lại là trốn trong tủ tài liệu. Lại nhìn tủ tài liệu, bên trong có một dương tài liệu dài 1 mét, rộng 8 tấc, cao 2 tấc, khóa mà dạng khóa mật mã. Đèn nhánh không bắt mắt lắm. Hàn Phong nhìn dương ra nọ, tự hồ có chút quanh mắt. Lãnh kinh hàn nói, mang dương ra này về, lục soát phòng. Ngay khi cảnh viên sắp đụng tới dương da, Hàn Phong kinh hôn một tiếng. Đừng đụng. Cảnh viên vội vàng rút tay về. Lãnh kinh hàn nói. Lại làm sao vậy? Đây là cái gì? Hàn Phong dán lỗ tai trên mặt giường cẩn thận lắng nghe. Sau đó lấy ngón tay khẽ chạm vào mặt ngoài giường. Quả nhiên dưới mép giường có chữ viết. Hàn Phong quỳ xuống từ dưới nhìn lên. Dưới mép giường có dấu ân ký hình mặt trăng màu lam. Mặt sau là một loạt chữ nhỏ dùng dao khắp. 3 giờ chiều ngày 19 tháng 8 năm 1995. Hàn Phong đứng dậy cười lạnh một tiếng nói Lùi lại đi Cũng không cần tìm gì nữa Gọi quách tiểu xuyên cũng rút lui Tất cả mọi người rút lui Lánh kinh hàn hỏi Hàn Phong Là cái gì? Bom Tôi đây lập tức gọi tổ phá bom đến Đó là một cỏ bom không thể phá Đừng xem thường uy lực của nó Nó không chừng nó có thể đem cả tòa cao ốc này san bằng Một viên cảnh sát không biết suy xét hỏi Tại sao không thể phá? Hàn Phong cao giọng nói Tôi nói không thể phá, chính là không thể phá lùi lại đi Thiết bị bên trong đã khởi động Ai cũng không biết lúc nào nó sẽ phát nổ Lãnh Kinh Hà nói Lão Quách lập tức lùi lại Trong cao ốc có bom uy lực chưa rõ Tiểu tử thối kia nói Có lẽ cả tòa cao ốc đều sẽ bị nổ tung Phong tỏa phạm vi từ 500m mở rộng đến phạm vi 1km Cần phải làm ngay Lúc này tiếng súng trong tòa nhà đã ngừng Trong bộ đàm chuyển đến thanh âm của Quách Tiểu Xuyên Lão Lãnh Có một đám cướp mang súng tự hồ thông qua phía bắc cổng chính đào tàu Tôi vừa điều hai tiểu đội truy bắt Trực thằng đạn hồ các anh ở đó đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi tạm thời tổn thất rất nhỏ Truy kích cướp quan trọng hơn Đã rõ Mọi người đi theo sau nhân viên nâng hạ mạt Từ hành lang đi xuống dưới Còn lại mấy tiểu đội phân biệt báo cáo tin tức trong bộ đàm Không phát hiện nhân viên khả nghi Báo cáo tiểu phân đội thứ bảy toàn bộ bị thương Thỉnh cầu trợ giúp Hành lang tất cả cao ốc đều thông với nhau. Hạ mạt được đưa đi rồi. Chặng đường lãnh kinh hàn bọn họ từ cao ốc phía đông bắc xuống hai tầng, lại vòng đến cao ốc hướng tây nam. Phát hiện 5 thành viên tiểu đội 7 hoàn toàn nằm la liệt, bị bắn, lãnh kinh hàn nhanh chóng ra lệnh đưa toàn bộ đến bệnh viện chữa trị. Hàn Phong nói. Tiếng súng là đột ngột vang lên. Bọn họ ngay cả báo cáo cũng không kịp đã bị đột ngột tập kích. Lãnh kinh hàn nhìn vết thương một chút. Bọn họ đều từng được huấn luyện đặc biệt. Không đến mức hỏng bét như vậy chứ Hàn Phong trong hành lang nói Đây là một cái bẫy Rút trước rồi hãy nói Sau này sẽ phân tích lại Lúc đi tới tầng trệt Hàn Phong nhìn hai cảnh viên nâng thương bình Từ bên cạnh mình lướt qua Anh nhìn vết thương một chút Đột nhiên đứng ở cửa tầng trệt Không hề đi nữa Tựa hồ đang suy nghĩ gì đó Các cảnh viên còn lại đều bị lướt qua bên cạnh anh Lòng dài mạnh mẽ vô anh Còn ngay ra đó làm gì Rút lui đi cũng sắp nổ rồi nói rồi từ bên cạnh anh lướt nhanh qua. Hàn Phong đột nhiên chặn ngang eo ôm lấy Long dài. Long dài không ngờ tới anh vậy mà ở dưới mắt đông người làm ra loại hành vi này, lập tức trầm vai xuống làm ra một cú đánh khỉu tay, thật mạnh rơi vào đầu vai Hàn Phong, còn suốt nữa đánh trúng mặt của Hàn Phong. Hàn Phong ôi sao một tiếng, đem Long dài đẩy một cái về phía sau, thống cổ nói, có nguy hiểm không thể ra đó. Với rất lời cong một tiếng, tựa như thanh âm của hạt thủy tinh rơi vào trong bồn thép. Hàn Phong không nhịn được co rụt đầu lại Trước satana bên cạnh bốc lên một cụm khói Tiếp theo lại là tiếng ai ra liên tục không ngừng Các cảnh viên mới vừa đi tới khoảng đất trống giữa các cao ốc hình vuông đều ngã xuống đất Lênh tính hàn biến sắc hỏi Xảy ra chuyện gì? Nổ súng ở đâu? Hàn Phong ngừng đầu Cao ốc bốn phía làm thành một cái bình lớn Bốn tòa cao ốc nhỏ nối tiếp này lại làm thành một cái bình nhỏ bên trong cái bình lớn Mà giờ khắc này bọn họ đang đứng dưới đáy của bình nhỏ Hàn Phong lạnh lùng nói Cử ly dài, nhìn ban đêm, linh bắn tỉa Cảnh viên giữa bãi đất trống này Có vài người bắt đầu tìm vật che chắn Còn có vài người ngây ngốc đứng bất động Càng ngày càng có nhiều người bị thương Ngã xuống đất kiều gào Sắc mặt của lãnh kinh hàn càng khó coi hỏi Bọn chúng ở đâu? Bọn chúng ở đâu? Hàn Phong nhìn thấy lại có ba nhân viên cảnh vụ ngã xuống Bọn họ lại bất lực Đôi mắt anh càng hiếp càng nhỏ Cơ hồ nhỏ thành một đường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 Tiêm đều muốn nhảy lên tận cuống họng. Phía trước có linh bắn tỉa, mặt sau có bom tùy thời sẽ phát nổ. Nếu không thể tiêu diệt linh bắn tỉa, mọi người cũng chỉ đành liều chết xuống lên. Trầm mặc một lúc lâu Hàn Phong đột nhiên nói. Góc ngắm nâng cao 3 độ, nổ sung bắn. Chỉ chốc lát sau, lại có tin tức truyền đến. Đây là điểm bắn tỉa số 13, đã phát hiện mục tiêu, không nhìn thấy linh bắn tỉa, chỉ để lại vũ khí. Chỉ nghe Hàn Phong qua một tiếng đi mau Mọi người bắt đầu lập tức phòng đi Còn phải đến đỡ đội viên bị thương Như khi mọi người đi tới chính giữa Lại nghe thấy thanh âm vù vù Lại có người bị thương Hàn phòng mắng Mẹ nó Còn có điểm bắn tỉa dự phòng Mọi người cập theo góc tường Tây Bắc đi Lịch bắn tỉa Hướng phía Đông Nam Góc ngắm 27 độ Mọi người đừng dừng lại Không có thời gian nữa rồi Mọi người cuối cùng đều rút ra khỏi công ty xây dựng khai huyên Nhưng nhân số thương binh rất nhiều Mọi người sau khi rút lui đến địa điểm Cách công ty xây dựng khai nguyên 300 mét Mới cảm thấy chút an toàn Vị trí của tên linh bắn tỉa thứ hai Cũng đã bị tìm ra Nhưng chỉ phát hiện vũ khí Linh bắn tỉa đã không thấy bóng dáng Lênh kinh hàn kinh hồn chưa định Bom nọ sẽ nổ sao Anh nói xem Anh nhanh hoặc nhìn cao ốc Thì thảo tự nói Tại sao lâu như thế rồi còn chưa nổ Thình linh trái phải Hai bên cánh tòa cao ốc Mỗi bên có một tia lửa loay ra Lãnh Kinh Hàn nói Đó là cái gì Bọn chúng đã cho nổ súng bắn tỉa hạng nặng Không lưu lại cho chúng ta chứng cứ gì Chúng ta lập tức phái người đuổi theo Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong hỏi Hàn Phong đánh chữ lắc đầu Quá xa không còn kịp rồi Còn mẹ nó Cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ Anh đột nhiên nhảy dựng lên chất vấn Lãnh Kinh Hàn Bọn họ không nên có nhiều vũ khí tiên tiến như vậy khu phố này sao nguy hiểm thế?" Lúc này Lý Hường trở lại, sắc mặt trắng bệch, lòng dài hỏi, "Làm sao vậy, anh không sao chứ? Có cần gọi xe cấp cứu không?" Lý Hường cắn răng nói, "Không sao, không phải bị bắn." Hướng Thiên Tề cùng Lâm Phàm ở phía sau, hướng Thiên Tề hô, "Lý đội trưởng là bị đánh bị thương." Ngài Song trả với Hàn Phong không cảm thấy có vấn đề gì, lãnh kinh hàn lại kinh ngạc hỏi Lý Hường, "Hắn không dùng vũ khí?" Đối thủ bộ dạng thế nào? Đối thủ là một tên lùn Tôi cho tới giờ chưa từng thấy qua quyền thuật nhanh như vậy à, bát. Hàn Phong cùng Lâm Phàm đồng thời nói Lý hưởng cũng nói Không sai, thân hình rất giống Tôi thật không ngờ Gã vậy mà lợi hại đến thế Hướng Thiên Tề bổ sung nói Lý đội trưởng đi rồi Chúng tôi một đường này bị tập kích kịch liệt Tôi nhìn thấy hình như có vài tiên cướp Bắt một đứa trẻ từ phòng tuyến của chúng tôi Phá vòng vây mà đi chúng tôi muốn truy kích, lại lọt vào tập kích của lính bắn tỉa, không dám tùy tiện hành động. Hàn Phong căm giận nói: một cái bẫy, lẽ nào thật sự là như vậy? Long Dài thay Lý Hưởng Long mồ hôi trên trán, Lý Hưởng chỉ cắn răng, hiển nhiên thống khổ anh ta thừa nhận, so với biểu hiện bên ngoài còn lớn hơn. Hàn Phong lại nhìn Long Dài nghiêm túc cẩn thận thay Lý Hưởng Long mồ hôi, đi tới một bên, hai cảnh viên đang nâng một người bị thương đến xe cấp cứu. Hàn Phong chào hỏi nói. Xin chào, anh có vội không? Cảnh viên kia nhìn qua Hàn Phong Biết anh cũng có thể đối với trưởng phòng trinh sát hình sự ra lệnh Cũng đủ biết anh có bao nhiêu địa vị Trong lòng nghĩ được anh quan tâm Thật sự là cảm động đến dưới nước mắt mà Vội nói Tôi còn tốt lắm, cảm ơn đã quan tâm Hàn Phong lại nói À, tốt cả à Vậy được, cho tôi mượn máu cậu dùng một chút Cảnh viên kia không hiểu nguyên do thế nào Hàn Phong đã lấy tay sờ soạn lên vết thương của hắn Mặc dù có chút đau, nhưng cảnh viên này nhịn được, còn cảm thấy vô cùng quang vinh. Mặc dù không biết cảnh quan trẻ tuổi này muốn máu mình để làm gì. Hàn Phong đem máu chơi lên mặt mình, nhịp chân lào đảo hẳn lên. Tới gần Long Giai trong miệng kêu. Ai ra, tôi trúng đạn rồi, tôi trúng đạn rồi. Không được rồi, không được rồi. Nói xong tựa đầu tà tà kề bên vai của Long Giai. Long dài không ngờ Hàn Phong cũng bị thương, trong lòng không khỏi đại loạn. Một mặt lau máu trên mặt Hàn Phong Một mặt nói Anh không có việc gì đâu mà Thương thế của anh tới mức nào rồi Bị thương ở đâu Sẽ cấp cứu mau cử người tới Trong lòng cũng nghĩ Nếu không phải mình làm bị thương Hàn Phong Nó không chừng anh ta sẽ không bị thương Anh ta đã cứu mình Lại bị mình Nghĩ, nghĩ Càng nghĩ càng ruột gan dối bời Cũng gấp đến sắp khóc đến hơi. Lý Hưởng và đám người lâm phàm Cũng đều rất ân cần Đều hỏi thương thế của Hàn Phong Hàn Phong tựa truyền vai cảm thấy tâm tình thư sướng dễ chịu, nào còn quản xem bọn họ nói cái gì hỏi cái gì nữa. Nhưng hết thảy việc này đều bị lãnh kinh hàn nhìn vào mặt. Ông tức giận đến hung hăng quát. Hàn Phong, cậu đang làm cái gì thế? Lãnh kinh hàn vừa quát một tiếng nổ vang trời, đất núi rung chuyển, trong lúc nhất thời mọi người sợ hãi không biết phải làm sao. Nhiều người ôm đầu lùi khắp nơi. Hàn Phong phản ứng nhanh ôm lấy long dài, hai người đồng thời ngã xuống đất, đem cô đặt ở dưới thân. Khi ngẩng người dậy, bốn tòa cao ốc 10 tầng đã âm âm sụp xuống, chỉ còn lại gạch nát tường đổ. Hàn Phong đột nhiên khôi phục lại tinh thần, nào còn bộ dáng bi thương. Anh hướng Lãnh Kinh Hàn hồ. Đã bảo anh đừng phát cáu ghê thế mà. Anh xem, đem cả tòa nhà của người ta chấn đến sụp luôn, anh lấy cái gì mà đền đây? Lãnh Kinh Hàn nói, nơi này nguy cơ từ phía, chúng ta có rất nhiều thương bình, cậu còn không bớt phong túng một chút đi. Chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần phân tích chỉnh lý. Long Gai lúc này mới biết Hàn Phong giờ vừa bị thương, bất quá là muốn chiếm chút tiện nghi, tâm tình không khỏi cực xấu, vùng quyền hướng Hàn Phong đánh tới. Hàn Phong kêu lên: Ai ra, tôi nói nha, cô súng tay đừng có nặng vậy mà, cứ như đang đánh kẻ thù ấy, không bị thương cũng bị cô đánh thành bị thương rồi. Quách Tiểu Xuyên vừa chỉ huy rút lui vừa nói: Lao láng, làm thế nào lại biến thành thế này? Báo cáo lần này nên viết thế nào đây? Chờ chúng tôi chỉnh lý rõ ràng.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 Cho nên đều mất đi cơ hội tốt nhất để bắn. Tôi lập tức lưu lại nửa nhân viên tiếp tục thủ vệ. Tôi dẫn theo một nửa đi truy kích. Bóng người nó thoát quá nhanh. Chỉ qua ba quảng trường, mọi người tôi mang theo đều đã bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn mình tôi có thể đuổi kịp gã. Hàn Phong nói. Anh bị lừa rồi. Lý Hưởng nói. Cậu nói gì? Điệu hổ Ly Sơn. tôi lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy đâu. Tôi ở góc ngoặt chặn đứng được gã. Tôi phát hiện là một tên lùn. Tôi dùng súng ngắm phía sau lưng gã, ra lệnh gã giơ tay lên. Gã cũng làm theo, tôi đang chuẩn bị dùng bộ đàm thông báo với người phía sau. Gã đột ngột xoay người một cước, đá bay súng trong tay tôi. Khi tôi chuẩn bị rút khẩu súng khác thì gã một quyền vung tới. Chờ một chút, gã làm thế nào mà đá được anh, anh còn nhớ không? Đương nhiên là như vậy. Lý Hưởng diễn lại cảnh chiến đấu của anh ta và tên lùn kia, từng chiêu từng thức, ghi nhớ vô cùng rõ ràng cuối cùng nói.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 Hơn nữa ở trên cánh tay phải đá một cước. Tôi nghĩ gã cũng chịu đủ rồi. Hàn Phong nói là bát cực quyền. Lý Hưởng dùng kỹ thuật đánh tán thủ, không có chiêu thức và thủ pháp cố định. Để ý chính là làm thế nào đánh bại đối thủ hiệu quả. Trong thời gian ngắn nhất chế ngự tiền cướp, có thể người nọ dùng là bộ quyền pháp bát cực quyền. Về sau gã đánh trúng trước ngực tôi. Còn có ở đây, ở đây. Ngay sau khi tôi sắp tiên trì hết nổi, tiền kia đột ngột đưa một chân vẽ sau, Chìm vào trong bóng tối sau mới biết Nguyên lai like đội viên phía sau chạy đến Nói thật ra tôi lúc ấy Lúc ấy từng muốn đuổi theo Nhưng một là bị thương vô lực Hai là sợ Hàn Phong nói Linh bắn tỉa đâu Linh bắn tỉa bố trí ở hướng Tây Nam Bị công kích đầu tiên Không biết bị phát hiện lúc nào Nếu dụ lý hưởng đi chính là Bát, Vậy đứng nhất tiếu bên kia thế nào rồi Lãnh kinh Hàn nói Lâm Phạm đã đi thay đổi lưu định cường rồi Cậu ấy sẽ lập tức trở về Để cậu ấy nói một chút xem thế nào Sau vài giây trầm mặt Lãnh kinh hàn nói Hiện tại đến cậu nói rồi Hàn Phong nhìn trái nhìn phải Tôi sao tôi nói cái gì Tôi có cái gì hay để nói chứ Chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói sao Hàn Phong rơi vào trạng thái Suy nghĩ sâu xa Nghĩ cả nửa ngày lại lắc đầu Lãnh kinh hàn vỗ bàn đứng dậy Tốt lắm tôi hỏi cậu Cậu nói trước một chút xem Chuyện gì xảy ra với quả bom kia Tôi trước đây từng gặp loại bom này Biết nó không thể phá cho nên liền không thể phá Lý Hưởng nói Tại sao không thể phá Hàn Phong hỏi ngược lại Anh cho rằng bom nếu là do con người thiết kế cài đặt về nhất định có thể tháo được sao Lòng dai nhìn Hàn Phong hỏi Không phải sao Hàn Phong thở dài nói Quan điểm của các anh cố hữu như vậy là sai lầm Nhưng mà tòa cao ốc Sau khi đã xây xong rồi Các anh còn có thể tách ra đâu là xi măng Đâu là gạch không Rất nhiều bom một khi mở khóa Cũng sẽ không thể ngừng bắn Càng chưa nói tới tháo gỡ Lãnh kinh Hàn nói Được ví dụ thử xem Hàn Phong nói Có một loại bom trong hộp kín Bên trong có một dây kim loại liên thông mạch điện trở Chốt mở bên ngoài phụ trách đem dây kim loại đó cất đứt Dây kim loại vừa đứt Mạch điện trở chặn lại Mở ra một chốt mở của bộ hộp kín khác Bom bắt đầu khởi động, có lẽ dùng trang bị hẹn giờ, có lẽ dùng cái khác. Tóm lại cơ quan đều trong hộp kín, mà đồng thời các đất dây kim loại, một máy cảm ứng quang bên trong cũng đồng thời mở ra. Chỉ cần hộp kín xuất hiện một chút ánh sáng, bom tự động kích nổ, loại bom nhạy sáng này anh làm thế nào hủy được? Mọi người suy nghĩ một chút, phải tạo gỡ hộp kín trong hoàn cảnh hoàn toàn không có ánh sáng quả thật không dễ dàng. Lãnh Kinh Hà nói, Vậy có thể đem bom đặt ở nơi an toàn, giảm mức độ phá hoại đến mức thấp nhất. Hàn Phong nói, đúng vậy, nhưng còn có loại bom, khi thiết kế trung gian có một tấm ván gỗ nhỏ, giữa tầm ván gỗ vuông vức đục một lỗ, buồn phía dùng lá sắt bao lại, đem một viên bi thép để vào giữa lỗ, sau khi mở bom ra có một cây cầu gỗ đầu tròn sẽ đỉnh viên bi thép lên, thẳng đến khi bằng với tầm ván gỗ, hình thành một mặt phẳng, một chút chuyển động thôi. Viên bì nhỏ sẽ lăn tiếp xúc với bốn phía của lá sắt bom kích nổ. Đây là bom thăng bằng, tính chuẩn xác so với máy động cảm còn cao hơn. Sau khi mở bom ra, đừng nói người không thể di chuyển bom, ngay cả máy móc cũng khó làm được. Bom không thể hủy còn có rất nhiều loại, như bom chạy nhiệt, bom áp lực dịch thể, bom kiểu tiếp xúc vân vân. Tôi chỉ đơn giản giới thiệu một hai loại, thế cũng đủ rồi chứ? Ba người như có điều suy nghĩ, hiển nhiên bom hàn phong nói đã nằm ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ. Long dài nói Chúng ta khi vừa mới tiến vào cổng sắc trời tối đen Trong cao ốc lại không có chút thanh ngầm nào Anh làm sao thấy được Từ tầng 5 phát ra một việt ánh sáng nhỏ đó Hồng A Căn nói Hắn nhìn thấy gác chuông lớn ở hướng Tây Nam Tầng Hắn đóng giữ khẳng định Ở hướng Đông Bắc của gác chuông Mà muốn thấy được gác chuông phải từ tầng 5 trở lên Do đó vừa vào cửa Đầu tiên là cân nhắc từ tầng 5 trở lên Của cao ốc hướng Đông Bắc Thì lực hơi tốt một chút liền nhìn thấy thôi Khi chúng ta vừa mới tiến đến, anh biết bọn chúng vừa rời đi, đó là... Việc này rất đơn giản. Khi tôi thấy Lương Tiểu Đồng, bom hẹn giờ trên người nó vừa qua khỏi 20 giây. Trong phòng còn dư âm của khói thuốc. Đồng màu thuốc lá mặc dù tắt, nhưng gạt tàn còn lưu lại nhiệt độ. Còn có rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy bọn chúng vừa rời đi. Tôi chỉ thật không ngờ đó là một cái bẫy thiết kế tỉ mỉ. Do đó mới cho rằng bọn chúng nên sân thượng. Bây giờ ngẫm lại khi thật là bọn chúng căn bản không đi xa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 bom hẹn giờ buộc trên người liên tiểu đồng rất đơn giản, dễ dàng tháo gỡ, làm cho người ta cảm thấy bọn chúng bối rối chạy trốn. cũng thuận tiện chúng ta lưu lại người tháo gỡ. bọn chúng gọi cái này là tìm đường sống từ trong chỗ chết. sau khi dẫn dắt người của chúng ta rời đi, lại quay về cướp liên tiểu đồng. từ hiện trường ngay lúc đó nhìn xem hẳn là có ba hung đồ, có hai người từ cửa trước tiến vào, đột ngột hướng hai cảnh vụ đánh lén, dùng hung khí cứng rắn bằng sắt. sau khi liên tiểu đồng phát hiện. Tất nhiên đưa ra cảnh cáo. hàm mạt theo bản năng quay đầu lại mà hung thủ trốn trong tủ tài liệu lại xuống tay với cậu ta. Hung thủ ẩn thân trong tủ hẳn là sử dụng hung khí bằng gỗ hoặc vật phẩm bằng cao su. Thứ gì đó cùng loại với cảnh côn. hàm mạt mới giữ lại được một mạng. Lý Hưởng nói Tại sao bọn chúng không sử dụng vũ khí như súng ống chứ? Hàn Phong nói Để không tạo ra âm thanh tránh kinh động đến nhân viên lục soát. Hơn nữa khi bọn chúng đào tàu chỉ tình cờ gặp phải tiểu phân đội số 7 không phải sao? Long dài nói, đúng rồi, nó đến tiểu đội kia, chính vì bọn họ bị thương tập thể, làm anh cảm thấy cửa chính gặp nguy hiểm đúng không? Anh làm thế nào phát hiện được? Tôi từng thấy thành viên tiểu đội nó bị thương, từ vết thương nhìn xem vết đạn của vũ khí tạo thành so với súng bình thường lớn hơn. Tôi chỉ nhất thời nghĩ không ra là vũ khí gì bắn ra đạn đó. Hơn nữa Lãnh kính Hàn nói, đường vũ này đều từng được đặc huấn, sẽ không kém như thế. Vậy là nguyên nhân gì khiến bọn họ Cùng địch nhân mặt đối mặt Lại bị diệt toàn quân Khi đi tới cửa tôi bỗng rừng nhớ tới Loại vũ khí này Chỉ thế thôi Lên kinh Hàn chán nản nói Súng bắn tỉa Hàn Phong sẽ lại nói Súng bắn tỉa viện trình Súng trường bắn tỉa bình thường Ngoài tầm bắn hữu hiệu Từ 500m đến 1000m Cao nhất có thể đạt tới 1500m Mà súng trường bắn tỉa Cảnh sát các anh trang bị kiểu KUB88 5.8mm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 Hàn Phong nói: Địa lôi, địa lôi chống trực thăng. Thủ đô những nước như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều khai đặt. Nó có thể dò xét tần suất chấn động không khí của cánh trực thăng. Một khi tiếp cận nó ở phạm vi công kích, nó sẽ tự động vươn súng. Đó là một hợp thép nhỏ có tính co giãn cao, tự động nhắm ngay mục tiêu, có thể bắn ra khoảng cách 120 trăm đến 200 trăm yard. Lại kinh Hàn nói: Bọn chúng làm thế nào có được vũ khí tiên tiến như vậy? Hàn Phong cười khổ. Phải hỏi anh chữ anh Lãnh, đây là khu trực thuộc của anh, tại sao vũ khí của bọn chúng so với các anh còn tiên tiến hơn? Xem ra là hoạt động buôn lậu của thành phố Hát quá ngang ngược rồi. Đừng xem thường nhân viên phòng chống buôn lậu hải quan và biên phòng, bọn họ rất tận tụy với công việc, nguồn gốc của những vũ khí này còn rất khó nói. Hàn phòng quỷ đầu ngưng mắt nhìn về phía trước nói, lần này y khiến cho tôi té một vô đau, tôi cuối cùng sẽ trả lại hết cho y đang nói Lưu Định Cường xuất hiện ở cửa. Lưu Định Cường bộ dáng thất hồn lạc phách, hữu khí vô lực nói: "Tôi đã về." Lãnh Kinh Hàn nói: "Ngồi, nói một chút tình hình giám thị Đinh Nhất Tiếu. Abbas có từng rời khỏi Đinh Nhất Tiếu không?" Lưu Định Cường thì thào, giống như đang làm chủ điểm nói: "11 giờ sáng, Đinh Nhất Tiếu cùng với Abbas ở thị trường mậu dịch, mất dấu gã một lần. Hơn 2 giờ chiều hai người trở về." 4 giờ đích nhất tiếu một mình ra ngoài, chúng tôi ở cầu vượt Vương Sơn mất dấu gã. 7 giờ gã về nhà, 8 rưỡi lại đi một chuyến, 9 giờ mất tích ở rạp chiếu phim lớn thắng lợi. Trong lúc này Abas vẫn chưa từng xuất hiện. Hàn Phong cầm thật chặt tay của Lưu Định Cường, "Chúc mừng anh nha anh Cường, anh quá lợi hại luôn. Người ra vào tay anh chưa tới 12 tiếng, anh đã để mất dấu 3 lần." Lưu Định Cường mặt đỏ thừng màu gan heo, lại nói không nên lời. Lăng Kinh hà nói, "Quên đi." Không trách cậu, cậu vốn là Pháp Y Chúng tôi đã điều động rất nhiều người của câu giám sát đi Dám tìm một tên hồ ly đam mưu túc trí cũng không dễ Ông nhìn Hàn Phong nói Hiện tại báo cáo của tôi nên viết thế nào? Xem báo ngày mai đi Tin tức trên đó viết thế nào anh cứ viết như thế Lãnh kinh hàn dò hỏi Chúng ta có cần thẩm tra lại Hồng A Căn hay không? Đúng, chính là tên này Thông đồng lừa gạt chúng ta Làm hại chúng ta dư vờ bẫy này Hàn Phong nói Đi xem tiền kia đã chết hay chưa Nếu đã chết Chứng tỏ là hắn đã biết rõ nội tình Nếu chưa chết Chứng tỏ là hắn không hay biết gì Hai loại tình huống Đều thẩm tra không được ra kết quả Người ta đã sớm chủ tính tốt lắm rồi Một kẻ cao minh chính là Kẻ hoạch định sách lược Lãnh kinh hàn nhìn đồng hồ Đã là dạng sáng 1:30 giờ phút Đứng dậy nói Thảo luận ngày hôm nay tạm thời đến đây thôi Tan họp Hàn vong Tối nay theo tôi đi Đừng nhìn đi theo anh Đã thế này anh bảo tôi đi đâu đây Trong nhà trọ bí mật của Lãnh Kinh Hàn Lãnh Kinh Hàn hỏi Hàn Phong tôi còn gì muốn nói với tôi không Đói bụng rồi Mau nấu mì ăn liền Tôi mặc dù nghèo nhưng một ngày hai bữa vẫn đảm bảo Đi theo anh cả ngày cũng chưa được ăn cơm Lãnh Kinh Hàn ngâm hai tô mì ăn liền Vừa ăn vừa nói Tôi xem ra ở phòng điều tra hình sự Chuyện cậu nói đều che che đậy đậy Còn ẩn tình gì chưa nói Thành thật khai mau À, vấn đề cũ thôi, tôi từng đề cập với anh rồi đó. Lãnh kinh Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "cô vẫn hoài nghi, nội bộ chúng tôi có, tôi nói cho anh nghe, cho dù bọn chúng một năm trước đã chuẩn bị tốt kế hoạch này, thế thì tại sao có thể trong thời gian ngắn ngủi bố trí hoàn mỹ đến vậy, không hề thiếu sót? Phải biết rằng Hồng A Căn gây ra rắc rối, chúng ta đi nhúng tay, đó là chuyện cực kỳ ngẫu nhiên, nhưng chúng ta trong một ngày đã thẩm tra ra địa chỉ tường tận." Rồi hướng bên ngoài phong tỏa tin tức. Nhưng bọn chúng hay cả lính bắn tỉa viện trình cũng đều đã bố trí tốt cho chúng ta. Tin tức chỉ có khả năng từ bên chúng ta tiết lộ qua. Bọn chúng thậm chí còn biết thời gian xuất phát và thời gian tới của chúng ta. Nếu vậy súng bắn tỉa hạng nặng của bọn chúng cũng đã sớm bố trí tốt rồi. Ai dành đến nỗi đem hai khẩu súng bắn tỉa hạng nặng vào trong cao ốc? Trưng bày hả? Còn có Hồng A Căn nói bọn chúng có một tổ có 18 người. Nhưng lần này không nhiều như vậy.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 mà Hồng A Can và Đinh Nhất Kiều có liên hệ nào đó, có thể khiến chúng ta hứng thú, cho nên lợi dụng chuyên ngành của chuyên nghệ dẫn chúng ta qua đó. Tiếp theo, bọn chúng cũng biết trọng điểm chúng ta đang tìm lưng Tô Đồng, cho nên nội dung theo như lời Hồng A Can nói, nhất định khiến chúng ta hứng thú. Vì vậy liền lợi dụng Hồng A Can dẫn chúng ta tới công ty xây dựng khai Nguyên. Hồng A Căn có lẽ không nói sai, kinh nghiệm của hắn chính là như vậy. Mà tình hình thực tế căn bản cũng không biết Cho nên kết quả thẩm vấn cũng không dễ dàng khi chúng ta sinh nghi Bọn chúng chính là lợi dụng bố trí xảo diệu Từng bước dẫn chúng ta vào bẫy dập sớm đã thiết kế tốt Bất quá từ trong miệng hồng a Akan chúng ta vẫn chiếm được tin tức hữu dụng Nhưng tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận Sau này sẽ nói cho anh biết Cậu có phát giác ra không? Người tao túng phía sau màn kia Cùng thủ pháp của cậu trước kia rất giống Chúng ta vẫn bị nắm mũi dắt đi Tôi biết là mê cung biển báo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 Nhưng tất cả vụ án lại đều dùng một sợi dây sâu chuỗi lại Để cho anh biết Vụ án này đều là một tổ chức bay ra Đây là mê cung Mỗi một vụ án giết người nhỏ đều là một nhánh đường Bởi vì án giết người nhỏ càng trông chất lại càng nhiều Người phụ trách phá án thường mệt mỏi bồn ba. Một vụ cưỡng cũng không tra ra đầu mối Vụ tiếp theo lại nối gót mà đến Nhân viên phá án bị lạc ngay giữa mê cung mất phương hướng Không biết cái nào là đầu mối chính Hiện tại chúng ta đang rơi vào trong mê cung như vậy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 Vậy anh hiển nhiên sẽ dốc toàn lực để tính toán mật mã Thế nhưng ai biết sau cánh cửa của mật mã nọ bên trong là cái gì Hiện tại Lương Tiểu Đồng chính là một biển báo của chúng ta Chúng ta đem tất cả các vấn đề Đầu đặt trên người nó Dựa vào nó làm trung tâm tiến hành điều tra vụ án Và theo dõi Do đó chúng ta dễ dàng bị bọn chúng dắt mũi Bất quá tôi không hiểu lắm Công khai hướng cảnh sát tuyên chiến Mâu thuẫn gây gắt như vậy Đối với y có chỗ nào tốt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 làm cho quyền cổ phần của người ta cải chế tạm dừng. Phải biết rằng quyền cổ phần cải chế là một phương châm lớn đã được định trước của quốc gia, không thể dao động trước. Do đó thời gian càng dư ra một ngày, đối với bọn chúng càng có lợi thêm một ngày. Cho dù hiện tại xuất hiện một chút sơ suất nho nhỏ, đợi chúng ta điều tra ra bọn chúng đã thông dong ra đi rồi. Cậu đã biết bọn chúng dùng mê cung biển báo, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Lạc đường giữa mê cung, vậy chúng ta phải trở lại ngã rẽ.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 Xe đã được cải trang đặc thù Sau khi sử dụng bị theo hủy Đêm khuya gây án người trên xe không tìm ra manh mối Đó là một ngõ cụt Không được, trước nữa Là vụ án cấp của giết người Ở xưởng Lương Hưng Thịnh Đó là trọng án Chỉ là một phần của kế hoạch Không phải đứng tránh Muốn từ vụ án này bắt đầu điều tra Phải đi rất nhiều đường vòng Tiếp tục lui nữa Lãnh Kinh Hàn suy nghĩ một chút Vậy xuống tay từ Đinh Nhất Tiếu Đinh nhất thiếu là nhân vật bọn chúng đặt vào đã nhiều năm Bản thân gã cực kỳ khôn khéo Xuống tay tử gã chỉ sợ là quay về vân lộ Quay về vân lộ ư Lánh kinh hàn vô cùng khó hiểu Từng chơi mê cung chưa Bên trong có một loại tuyến đường làm người ta dối rắm, Điểm cuối và khởi điểm của nó thông nhau Ở bên trong đảo tới đảo lùi Kết quả từ điểm cuối lại vòng về khởi điểm Anh căn bản là đi không được một bước Vậy phải bắt đầu điều tra từ đâu Lùi nữa thì lui về vụ án Lâm Trinh bị nổ ô tô chết rồi. Câu hỏi luôn có một ngày được dài. Nhưng vấn đề là chúng ta hiện đang chạy đua với thời gian với kẻ thao túng phía sau màn kia. Y đang đợi, chúng ta phải đuổi đến ngăn cản trước khi y áp dụng kế hoạch. Chúng ta không có thời gian chậm rãi để ý đồng mối. Chỉ cần ngân hàng hàng phúc vừa tiến hành chia cổ phiếu, y tùy thời sẽ ôm tiền bỏ trốn. Mà y tạo ra cho chúng ta càng nhiều phiên toái, vấn đề lưu lại chưa giải quyết cũng ngày càng nhiều. Tôi đau đầu quá đi. Hàn Phong gõ đầu mình sau đó nói. Lấy giấy bút đến. Hàn Phong suy nghĩ một chút lại nói. Vấn đề là từ nơi này bắt đầu. Anh viết xuống trên giấy. Thứ nhất, Lương Hưng Thịnh xảy ra tai nạn xe nghi là lừa bảo hiểm. Sau đó ở phía sau đánh một dấu móc biểu thị vấn đề đã giải quyết. Mặt sau dùng dấu ngoặc đơn viết. Trên đúng chỗ của hắn, mục đích đưa 5% cổ phiếu tập đoàn Hằng Phúc hắn sở hữu chuyển cho Lương Tiểu Đồng. Thứ hai, Lâm chính chết vì tai nạn xe, nghi là mưu sát, mặt sau đánh một dấu móc, giống hoặc đơn ghi. Vụ lớp chứng cứ trì hoãn thời gian, tạo câu đố sự thật là bị vật liệu tụ nhiệt kích nổ ô tô. Lại viết lên, nội bộ nhân viên cục giao thông thành phố tê tham dự, bị sát thủ hắc võng giết chết, không thể điều tra, vẽ lên đường gợn sóng. Thứ ba, cái chết của Lâm chính và cái chết của Lương Hưng Thịnh, nghi ngờ có liên quan. Mặt sau đánh một dấu móc, dấu hoặc đơn. Bà con sa sợi dây liên kết là lô phương lén lút giao dịch quyền cổ phần tra ra đến nhất tiếu thứ tư ý đồ lâm chính chuyển quyền cổ phần mặt sau vẽ một dấu gạch chéo không rõ thứ năm lần đầu tiên bị ám sát trực thăng điều khiển từ xa gây án mặt sau đánh một dấu gạch chéo không có đầu mối không có kết quả lại viết lên hoài nghi mục tiêu giết lãnh đạo chủ chốt điều tra vụ án trì hoãn thời gian trả án đồng thời sử dụng đường gợn sóng vẽ lên. Thứ sáu, xưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm, người canh cửa chết thảm, linh kiện mất, bản vẽ bị thiêu hủy, mục đích chưa xác định rõ. Mặt sau đánh một dấu gạch chéo. Hoài nghi, ngoài xưởng vẫn nằm trong trạng thái giám thị, một khi cảnh sát can thiệp vào điều tra lập tức chuyển đấu đặc đi. Thứ bảy, lần thứ hai bị ám sát, xe đồ chơi bốn bánh điều khiển từ xa gây án, mặt sau đánh một dấu gạch chéo, dòng thứ năm. Thứ 8, Đinh Nhất Tiếu đứng tên năm sinh nghiệp, đề phòng nghiêm mật. Mặt sau đánh một dấu gạch chéo, không thể xâm nhập điều tra. Thứ 9, thân thích của Đinh Nhất Tiếu là Abad lại không rõ lai lịch. Mặt sau đánh một dấu gạch chéo. Thứ 10, Hồng Á Căn gây ra hỗn loạn, dẫn vào bẫy dập, địa điểm huấn luyện của bọn chúng, cùng quan hệ của thượng cấp. Một dấu gạch chéo. Thứ 11, nội bộ cảnh sát có gian tế đợi điều tra. Một dấu gạch chéo. Thứ 12, Lương Tổ Đồng lại mất tích, lộ phương tùng tích chưa rõ, gạch chéo. Thứ 13, vũ khí đối phương tiên tiến, nguồn gốc số lượng chưa xác định rõ, gạch chéo. Thứ 14, những kẻ được huấn luyện như Hồng A Căn, nhân số, vị trí vân vân gạch chéo. Lãnh kinh hàn nhìn không được nữa, vấn đề của Hàn Phong nói ra tràn đầy một tờ. Tất cả đều là gạch chéo, đều không phải là đáp án có thể tìm được. Hàn Phong tự mình nhìn tờ giấy tràn ngập dấu gạch chéo. Từ cái chết của Lê Hương Thịnh Không phải là vụ lừa bảo hiểm đơn giản bắt đầu Tôi cảm thấy tôi vừa tiếp xúc đến vụ án này Đến tận bất ngờ tôi vẫn cứ cảm thấy Tôi vừa tiếp xúc đến vụ án này Anh vò dưới thành viên vứt bỏ Ngã xuống giường dỗi thắt lưng lười biếng Thật là mệt nhọc Ngủ trước một giấc đá Lênh kinh hàn sau khi lên giường Thật lâu vẫn chưa thể ngủ Ông vỗ nhẹ hàn phong Hàn phong lập tức hỏi Ờ cái gì Cô vẫn chưa ngủ à Nghỉ chưa rõ, không ngủ được. Câu đề xuất nội bộ chúng ta có người tiết lộ tin tức. Vấn đề này tôi đang nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một người khả nghi. Ai? Lên kinh Hàn úp úp mờ mờ hồi lâu. Do dự nói. Long dài. Hàn phòng vỗ đùi. Chuyện đó không có khả năng. Sao lại hoài nghi cô ấy chứ? Anh nói nghe chút xem. Mọi người của phòng điều tra hình sự chúng tôi là đội viên lão làng. Và cuối cùng là hạ mạt. Trường nghệ lý hưởng bọn họ đều đã 4-5 năm. Chỉ có Long Dài, hai năm trước tới, chính là năm Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng. Hơn nữa, Long Dài cũng xuất thân cô nhi viện. Cộng khấm lại xem, Lương Tiểu Đồng được nhận nuôi ở cô nhi viện. Đinh Nhất Tiếu mặc dù không đến cô nhi viện, nhưng Hàn cũng coi như là cô nhi. Giữa bọn họ có thể có liên hệ nào đó không? Hơn nữa, Long Dài chuyên nghiên cứu máy tính, cô ấy muốn tiết lộ tin tức vô cùng dễ dàng. Hàn Phong không chút nghĩ ngợi lập tức nói. Bậy bạ! Cứu nhiên dám hoài nghi Long Giai của tôi Lãnh Kinh Hàn tức giận nói Lúc nào thì thành Long Giai của cậu rồi Kỳ thật hiện tại chúng ta không có đối tượng hoài nghi nào Cũng chính là bất luận kẻ nào cũng có thể hoài nghi Dựa vào cái gì nói Long Giai tình nghi lớn nhất Nói thế anh mới là tình nghi lớn nhất Bởi vì tin tức anh nằm giữ toàn diện nhất Anh là tổng chỉ huy của vụ án này Anh đối với mỗi một chi tiết cũng có thể hiểu rõ Hơn nữa anh không việc gì cứ luôn cầm một cái điện thoại di động ở đâu cũng bấm bấm. Cơ hội anh tiết lộ tin tức so với Long Giai lớn hơn. Lãnh Kinh Hàn hơi bị chán nản. Vậy hai lần ám sát nọ thì sao? Tôi sẽ năm lần bảy lượt tìm người ám sát chính mình sao? Hàn Phong chỉ vào lãnh Kinh Hàn. Đây chẳng qua là anh muốn cởi bỏ hiểm nghi của chính mình. Cố ý bày trận ngụy trang mà thôi. Cứ như vậy sẽ không có ai hoài nghi đến anh nữa. Rồi anh lại ra lệnh cho thủ hại chế ra tin tức.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 Tôi tình nguyện hoài nghi của ấy cũng không muốn hoài nghi long dài Lanh kinh hàn sắc mặt sám sám Con bé Người đầu tiên tôi không hoài nghi chính là con bé Lanh kinh hàn nghiêng người sang Cộng ngẫm lại xem Hung thủ kia chủ tính tinh vi như vậy Vì cái gì Còn gì ngoài tiền chứ Người tiết lộ tin tức kia không có khả năng là hạng người không đáng để ý Hắn tiết lộ tin tức Cũng chỉ là muốn chia một chén canh Trong hơn vài trăm tỷ kia Hắn nhiều nhất có thể được chia bao nhiêu Có biết gia sản của phần già có bao nhiêu không Con bé sẽ vì vài tỷ Mà cùng hung thủ hợp tác ư Tôi có lý do cả lãnh kinh hàn rụ mặt nói Lý do gì Nói nghe xem Thứ nhất Anh suy nghĩ hồi lâu giúp cuộc nói Nó không chừng người ta nhiều tiền quá Muốn cùng cảnh sát các anh chơi đùa đấy Người quá dư tiền thì hay nhàm chán như vậy đó lãnh kinh hàn hừ một tiếng Khả Hân đã là nhân viên bán bảo hiểm Lại là phóng viên tòa soạn báo Chuyện của chính con bé cũng bận rộn không chịu được Làm sao nhảm chán như cậu nói được Lý do này có thể thành lập được sao Điều thứ hai đâu Hàn Phong quay đầu Thứ hai Thứ hai Lòng dai xinh đẹp hơn cô ấy Lánh kinh Hàn trợn mắt nói Vậy cũng là lý do sao Người cậu hoài nghi Chính là xấu thì tiền đáng nghi Xinh đẹp thì khẳng định không phải là đối tượng tình nghi Còn gì nữa không? Hàn Phong đoan trình nói Còn con Việc này rất quan trọng Cô ấy Cô ấy muốn câu dẫn tôi không chỉ một lần Anh xem Ngay đó còn hôn tôi một cái Lãnh kinh Hàn rốt cuộc không nhịn được nữa Cười nói Là người ta muốn câu dẫn cậu đấy Hay là cậu muốn câu dẫn người ta hả? Cậu có bao nhiêu lau cá Tôi còn không biết sao Hàn Phong đột nhiên hỏi Đúng rồi Nhà bọn họ có tài lực như vậy Rốt cuộc là làm gì? Cái gì cũng làm Chỉ cần buôn bán có lợi nhuận Xí nghiệp Phan Thị cũng có người tay trái Bất quá bọn họ lấy ngành du lịch làm chủ Thị trường du lịch của cả Đông Nam Á Tập đoàn Phan Thị chiếm phải một nửa số định mức Hàn Phong thấy lãnh kinh hàn không hề tức giận Lại chuyển chủ đề Nói như vậy tính nghi khả hần cũng không lớn Tôi an tâm rồi Ôi anh Lãnh Mỗi lần gặp vụ án gì phức tạp Liền ra ngoài ngủ để chị dâng một mình ở nhà Anh yên tâm sao Mắc mớ gì tới cậu Đầu óc cậu lại nghĩ ba cái chuyện không đứng đắn gì đó. Nói xong rồi ngủ luôn. Hàn Phong tay cuối đầu thầm nghĩ. Có lẽ chị giàu cũng bốn năm chục tuổi rồi. Tôi còn nghĩ chuyện không đứng đắn gì chứ. Nhưng thật ra phải nghĩ biện pháp gì để dẫn người trung gian tiết lộ tin tức của chúng ta ra mới tốt đây. Đêm khuya, một thân ảnh mở cửa phòng điều tra hình sự. dưới ánh Trăng mờ nhạt, có thể nhìn thấy một đầu tóc dài cùng đường cong nổi lên dưới cảnh phục. Là một nữ cảnh sát.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 Bên cạnh máy tính vậy mà lại là Lý Hường và Lưu Định Cường Lý Hường hỏi lại Đại trệ thế này cô không đi ngủ Đến đây làm gì Lòng dài nói nhỏ Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy Ngủ không được Tôi muốn đến điều tra tư liệu của một người Các anh thì sao Lưu Định Cường nói Vậy sao Chúng tôi cũng đang điều tra tư liệu một người Lòng dài tiến lên phía trước Chỉ thấy trên màn hình máy tính hiển thị một loạt ảnh chụp Tư liệu của những người có tên là Hàn Phong Cô nhịn không được mỉm cười. Các anh đang điều tra anh ta. Lý Hưởng nói. Cô cũng đến điều tra cậu ta. Ôi chào, không phải động xuân tâm rồi chứ? Nhớ người ta hả? Đừng nói mò. Tôi chỉ nghĩ người này quá thần bí, cần phải điều tra một chút. Lưu Định Cường nói. Đúng vậy, cậu ta từ đâu tới đây? Trước kia làm gì vân vân? Tại sao có kiến thức chuyên môn phong phú như vậy? Càng lạ lùng chính là Cậu ta so với nhân sĩ chuyên nghiệp chúng ta đây nắm giữ kiến thức chuyên môn còn phong phú hơn. Lý Hưởng hậm hực nói, Chỉ có lãnh trưởng phòng biết lai lịch người này, Nhưng ông ấy lại quá kín miệng, hỏi thế nào cũng không hỏi ra được. Không có biện pháp, chúng tôi chỉ đành tự mình động thủ tra xét. Lòng dài hỏi, Nhưng tin tức chúng ta nắm giữ quá ít, điều tra ra gì không? Lưu Định Cường lắc đầu nói, Chúng tôi đã tra qua, Chỉ ở thành phố Hát, người tên Hàn Phong thì có hơn sáu trăm, nhưng không một ai là Hàn Phong này. Chúng tôi lại tra xét một chút hệ thống hộ tịch toàn quốc, có hơn 90 vạn Hàn Phong, hiện tại chúng tôi đem giới hạn trong khoảng 20 tuổi, vẫn như cũ có gần 20 vạn Hàn Phong. "Wow, vậy phải tra đến lúc nào đây?" Lý Hưởng nói, "Chúng tôi đã so sánh hơn phân nửa rồi. Như vậy không được, chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Đầu tiên chúng ta ngay cả anh ấy đến tột cùng họ tên có phải là Hàn Phong không cũng không thể chắc chắn. Nguyên quán nơi nào?" Những điều này là thông tin cơ bản nhất Lưu Định Cường quay đầu nói Đúng rồi Nếu cậu ta chỉ dùng tên giả Chúng ta chẳng phải đang chạy lòng vòng sao Các anh có chú ý không Khẩu âm của anh ta mang giọng Hồ Nam Tứ Xuyên Nhưng có loại thanh điệu gì lạ lạ Lý Hường nói Còn có tiếng địa phương của vùng Mân Chiết Lưu Định Cường nói Cậu ta hình thể cao mà gầy Xương cốt so với người thường nhỏ hơn một chút Tỷ lệ cơ thể cùng không xương trên lệch thấp có đặc thù của dân tộc thiểu số vùng Vân Quý. Lý Hưởng nói, đây không phải là biện pháp tốt, nó đi nói lại người của địa phương nào cũng có khả năng. Đúng rồi, tôi nghĩ cậu ta nói chuyện còn có chứa một loại khẩu âm khác, khẩu âm Đức. Khi tôi đặt khuấn ở Đức, có một giáo quan phát âm phía sau có âm bật lưỡi. Khi nói từ trợ âm thì vô cùng rõ ràng. Hàn Phong cũng như vậy, cậu ta khi nói đâu nhé thì có loại phát âm này. Lòng dài nói, Tôi không nghĩ phức tạp như các anh Tôi vốn nghĩ nếu lãnh trưởng phòng nói anh ấy là trinh thám Vậy anh ấy phải có đăng ký ghi tên Lo liệu giấy phép Do đó ở trên mạng điều tra một chút Có trinh thám nào thế không Lưu Định Cường nói Cô tới tra đi Tôi nhường chỗ cho cô Lòng dài trên máy tính điều tra Ba đầu sáu con mắt nhìn trầm chầm, chầm màn hình máy tính Bọn họ quả thật tra được một chứng nhận trinh thám chính là hệ thống cảnh sát vùng này cấp phát Nhưng bọn họ nhìn thấy gì đâu Trên màn hình chỉ có hai chữ hàn phong mà thôi Ngay cả hình ảnh cũng không có một bức Giới tính, tuổi tác các loại Tất cả đều trông không Lý Hưởng kinh ngạc nói Thế này là sao? Lưu Định Cường cười nói Tôi nghĩ thằng nhóc kia thật giống như đặc công của nước nào đó Tư liệu gì cũng không có Lý Hưởng nói Có loại khả năng này Nếu không phải đặc công, cậu ta tiếp nhận huấn luyện ở đâu? Nhà của cậu ta ở một dãy núi Cũ nát ở khu nội thành cũ Hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ Thật không ngờ cậu ta sẽ ở các loại địa phương đó. Lòng dài tò mò hỏi Anh ấy sống ở đâu? Lý Hường nói Cậu ấy ở trước đường Hoàn Hoa qua cầu vật Bích Ngọc từ miếu thờ đi vào trong. Ngày thứ hai Hàn Phong cùng Lãnh Kinh Hàn đi đến bệnh viện thăm Hạ Mạt và Trương Nghệ trước. Bệnh viện Nhân dân Nghì Hưng là bệnh viện nổi danh của thành phố Hát là một bệnh viện tổng hợp có lịch sử gần trăm năm. Phó viện trưởng Trương Thiệu Đông là bác sĩ chủ nhiệm quan ngoại.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 bệnh viện trường Trương vậy cũng có nghĩa cậu ấy có thể hoàn toàn bình thường hàn phong truy hỏi hiện tại chúng tôi chỉ có thể để cậu ấy lưu lại bệnh viện quan sát mà hậu di chứng này cũng không phải là chỉ trong khoảng thời gian ngắn là có thể biểu hiện ra thuật nhìn cậu ta bình thường thế nhưng không nói chính xác được đã xảy ra vấn đề gì lúc này một bác sĩ trẻ tuổi cầm một tờ đơn tiến đến chủ nhiệm trường bác sĩ lương thành nho muốn nhận hai túi dụng cụ tiến hành phẫu thuật ngoài bệnh viện xin đăng ký tên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 Nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm Sau khi chào hỏi Hai người mặc dù đều có tương tích trong người Nhưng vẫn như cũ đối với tiến trình của vụ án Tỏ ra cực kỳ hứng thú Lãnh Kinh Hàn giải thích với bọn họ Tình huống sau khi bọn họ bị thương Rồi lại trò chuyện vài câu liền rời khỏi bệnh viện Trên đường Lãnh Kinh Hàn hỏi Hàn Phong Kế tiếp cậu dự định làm gì Tôi cho rằng Nên đến thăm Đinh Nhất Tiếu một lần nữa Hồng A Căn nói hắn 3 năm trước Đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng Nhưng công ty xây dựng Phúc Hưng một năm trước Mới vì lý do tinh thần hồng ác căn của vấn đề Mà giải trừ hợp đồng thuê với hắn Tôi muốn xem gã giải thích thế nào Cũng thuận tiện nhìn Abad Không phải lý hưởng nói Anh ta đã đánh bị thương đối thủ sao Được tôi còn phải trao đổi cùng Lão Quách một chút Báo cáo trao đổi viết thế nào cậu đi một mình đi Nói sao cũng phải phân cho tôi một người chứ Tôi đi một mình đấy à Tôi không biết đường đâu Chúng ta quả thật không có nhân thủ Nhân thủ giám định Đinh Nhất Tiếu còn không đủ Lý Hưởng và Lâm Phạm phải thay viên giám thị Lưu Định Cường phải làm phân tích hiện trường Sau vụ nổ ngày hôm qua Long Giai phải điều tra tư liệu bối cảnh Của công ty xây dựng Khai Nguyên Còn phải phụ trách sửa sang lại báo cáo Cậu nói xem, phải ai đi theo cậu đây À Lãnh Kinh Hàn nói đến đây Hai người đồng thời nhớ tới một người Lãnh Kinh Hàn nói Tôi gọi điện để hỏi giúp cậu một chút Xem con bé có thời gian không Để con bé đưa cậu đi Lanh kinh hàn dừng xe gọi điện thoại nói với Hàn Phong. Cậu xuống xe ở đây, nơi này cách cao ốc Thiên Nguyên gần hơn, Khả Hân lập tức tới đón cậu. Đừng chạy lung tung khắp nơi, lạc đường cũng không ai quan tâm đến cậu đâu. Hàn Phong cười lạnh một tiếng ngáp một cái thật to. Phan Khả Hân vài phút sau liền chạy xe tới, chờ Hàn Phong tại cao ốc Thiên Nguyên. Dọc theo đường đi không ngừng truy hỏi tình tiết vụ án phát triển thế nào. Hàn Phong nói tình tiết vụ án đã phát triển đến giai đoạn mấu chốt. Không phải từng chi tiết cũng có thể cho hay Phan Khả Hân rất bất mãn Tới cầu ốc thiên nguyên rồi Đinh nhất tiếu vậy mà không có đó Abad cũng ra ngoài Nhân viên tiếp đãi mời Hàn Phong bọn họ chờ Xếp hàng sau hơn 10 người khách Hàn Phong vốn là kẻ không an phận Anh ngồi vài phút bảo nhân viên triều đãi Ghi nhớ số điện thoại của Phan Khả Hân Rồi bắt đầu dạo chơi khắp nơi trong cao ốc cao ốc thiên nguyên rất rộng lớn Mới một tầng để có không ít xí nghiệp cho thuê Hàn Phong bảo Phan Khả Hân nói cho anh biết Các công ty này làm những gì Phan Khả Hân tức giận Anh không nói cho mình tiến triển tình tiết vụ án Câu có câu không cùng anh đáp lời Hai người từ tầng 24 xem đến tầng 16 Hàn Phong đột nhiên bị một người phía sau Vội vàng bước qua đụng phải Người nọ mang kính mắt gọng vàng là một người đàn ông trí thức khoảng 30 tuổi Làm cho người ta cảm thấy vô cùng nho nhã Trong tay sách một cái hộp thật lớn Sau khi đụng phải Hàn Phong Vội ái náy nói Xin lỗi, xin lỗi. Hàn Phong gật gật đầu, người nọ rời đi, Hàn Phong hỏi Phan Cả Hân, sao trong cao ốc này ngay cả bệnh viện cũng không có? Không có à? Anh đang nghĩ gì thế? Hàn Phong suy nghĩ một chút, không có gì, cô đã nói bên trong có nhiều công ty như vậy, nhân viên lại đông, sao không bố trí một trạm xá, cho nên muốn hỏi một chút. Anh nhìn người vừa nãy đụng mình đã đi xa. Rất rõ ràng cái hộp người nọ sách là hộp dụng cụ điều trị chuyên dụng của bác sĩ sử dụng. Bình thường có 120 hay không, hoặc bác sĩ khi ra ngoài khám gấp mới dùng đến. Phan Khả Hân phát hiện Hàn Phong không nói thật, bịu môi nói. Da vẻ thần bí. Hàn Phong cười cười. Đi một vòng lớn cả cầu ốc đều đã đi dạo hết rồi. Hai người từ tầng 24 xuống đến cửa lớn. Hàn Phong hoàn toàn cảm thấy nhàm chán, chợt phát hiện một người đàn ông trung niên hướng bảo vệ hỏi đường.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 Hàn Phong bọn họ lập tức trở lại phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu Đinh Nhất Tiếu một mình một người ở phòng làm việc Đinh Nhất Tiếu đã đổi gọng kính đen Thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc Gã ngồi đó ra hiệu mời ngồi dừng một chút rồi nói Có chút chuyện ra ngoài Nghe nói cảnh sát muốn tìm tôi hỏi thăm tình huống Tôi để những vị khách khác chờ trước một tí Mời nói muốn hỏi tôi cái gì Hàn Phong nói Nếu Đinh luật sư đã thẳng thắn như thế Tôi cũng không vòng vo nữa Nói thật cho anh biết Ngày hôm qua chúng tôi đã bắt được người điên từ bệnh viện tâm thần Trung Cổ Sơn trốn ra, cũng chính là người gần đây trong thành phố gây ra náo động ở mỹ. Đinh Nhất Tiếu ngưng mi trầm tư một chút kinh ngạc nói. Chính là người đó à? Đã bắt được rồi. Nhưng trên báo không phải nói là còn đang dưới nghiêm, bảo quý dân buổi tối đừng ra ngoài một mình sao? Nói xong gãi chỉ tờ báo trên bàn. Hàn Phong chú ý tới bên tay trái Đinh Nhất Tiếu gần màn hình máy tính đặt một tờ nhật báo thành phố hát cùng ngày.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 Mà công ty vậy mà một năm trước mới cùng hắn giải trừ hợp đồng lao động. Điểm ấy chúng tôi hy vọng Đinh luật sư phối hợp điều tra một chút. Đinh nhất tiếu tự hồ đang nỗ lực nhớ lại, một lúc lâu mới vỡ ót. À, nguyên lai like là việc này đây. Ôi, tôi lại tưởng là chuyện gì? Sẽ điều tra, nhất định sẽ điều tra. Đúng lúc này một người đột nhiên mở tung cửa, vọt vào. Không phải ai khác, chính là Abad. Gã vốn nổi giận đùng đùng, nhưng vào cửa vừa nhìn. Phát hiện Hàn Phong bọn họ ngồi ở đó lập tức bình tĩnh lại. Còn thay Đinh Nhất Tiếu rót ly nước, đưa tay để sau lưng. Như vệ sĩ thẳng thắp đứng đó. Đinh Nhất Tiếu chỉ trầm mặc chốc lát cười nói. Em họ tôi đây, chính là tính tình nóng nảy, làm chuyện gì cũng hấp tấp. Anh xem, vào cửa ngay cả cửa cũng không gõ. Rồi hướng Bát nói. Đã dạy cậu rất nhiều lần rồi. Vào cửa phải gõ trước, nhưng cậu cứ không vâng lời. Sau đó quay đầu nói tiếp với Hàn Phong. À, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, Hàn Trinh Thám. Đúng không, là như vậy, tôi đây anh biết rồi đó, tôi vẫn bể bộn nhiều việc, nhưng đối với việc mở công ty lại rất có hứng thú. Do đó tôi thích mua những công ty sắp phá sản này, đồng thời cứu chúng nó lên, như vậy tôi sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu Trên thực tế sau khi thu mua những công ty này, bản thân tôi cũng không làm sao quản lý, tôi vẫn như cũ làm công việc vốn có của mình. Tôi đều mời nhân viên quản lý của đơn vị Cũ giúp tôi xử lý Chỉ là phương châm quyết sách quan trọng Do tôi quy định mà thôi Gã rừng một chút nói Có phải nói quá nhiều rồi không Không nói với anh như vậy Sợ các anh nghe không hiểu Mà tên điên kia chính là một ví dụ Lần trước đồng chí của cục cảnh sát khi đến điều tra Tôi đều đã nói với bọn họ rồi Tôi mua công ty nọ Vừa vặn là 3 năm trước Mà người nọ vừa vặn cũng ra đi khi đó Như khi giao nhận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 Lần này hắn mang súng giết người không một chút liên quan nào đến các anh Đình nhất tiếu cúi đầu suy nghĩ nói Lúc ấy ở bệnh viện khi nhìn thấy hắn Chúng tôi vẫn rất thương cảm cho hắn Là một nhân viên lâu năm Chúng tôi thấy hắn trả phí dụng điều trị Nhưng về sau giữa chúng tôi quả thật không phát sinh quan hệ gì Về phần hắn làm thế nào trốn khỏi bệnh viện tâm thần Làm thế nào mang súng giết người Chúng tôi càng không hiểu rõ tình hình chút nào Điểm này hoàn nghênh cảnh sát tùy thời điều tra Tôi có thể thông báo cho giám đốc khâu của công ty xây dựng Phúc Hưng Để hắn toàn lực phối hợp với các anh Nói xong gã nhìn đồng hồ một chút Hàn Phong cười nói Tốt, đã như vậy chúng ta giữ liên lạc Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng Tờ báo này anh đã xem chưa? Tôi xem rồi, anh cầm lấy xem đi Hàn Phong đứng dậy vươn tay trái cùng đinh Nhất Tiếu bắt tay đinh Nhất Tiếu lại vươn tay phải trước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 Phan Khả Hân mỉm cười Ba Hoa Còn muốn tôi lái xe đưa anh về không Không cần Tôi Đi bên này nhìn xem Tốt lắm Nhớ kỹ Khi kết thúc vụ án Phải báo cho tôi biết trước tiên Tôi đi trước Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến gì đó Chờ một chút Có chuyện gì sao Đúng vậy Nếu cô có thời gian Có thể giúp tôi lưu ý một chút Khu quặng mỏ nọ không Chính là nơi lần trước chúng ta đi đó Chỗ đó à Đúng, nếu cô có thời gian Thỉnh thoảng từ nói nhìn xem Có những vật gì từ bên trong vận chuyển ra Nếu phát hiện cái gì dị thường Thì nói cho tôi biết Chỉ nói cho một mình tôi Ai khác cũng đừng nói Phan Khả Hân suy nghĩ một chút Được rồi, tôi sẽ thay anh lưu ý Để lúc đó tôi tìm anh ở đâu đây Hàn Phong cười đến mức quỷ dị Đến nhà của tôi đi Tôi đợi cô Nhìn Phan Khả Hân lái xe rời đi Hàn Phong mới thở ơ dạo quanh một vòng Từng ngã tư đường văng qua một cao ốc khác Đối diện cao ốc thiên nguyên Lý Hưởng bọn họ cũng ngay trong tòa nhà này Thông qua trọng ngầm Hàn Phong tiến vào phòng quan sát nói với Lý Hưởng Thân thể anh có khỏe không Xem ra gã xuống tay không nặng nhỉ Thế nào Trên tay tên lùn đó có thương tích không Không có Có lẽ là anh nhớ lầm rồi Nếu như là chật tay Mặt ngoài nhìn đoán không ra đâu Từ tư thế gã rót nước Gã rất cẩn thận nếu có chút đau nhỏ nhìn cũng đoán không ra. Lý Hưởng thở dài. đối với thất bại tối qua rất nản trí. Hàn Phong khuyên nhủ. không hề gì. cho dù trên người gã có vết thương rõ ràng, bọn chúng cũng có thể thoái thác sang chuyện khác. như Hồng A Căn, Đinh Nhất Tiêu nói đến cực kỳ có đạo lý. khi giao nhận sơ ý chành màng, giám đốc Khâu muốn chiếm một phần tiền đường, liền đem chuyện này đè xuống. anh còn có thể nói được gì? Thẳng cha đó đùn đầy rất sạch sẽ Cứ như vậy việc này một chút quan hệ với bọn chúng cũng không có rồi Đúng rồi Buổi sáng trước khi tôi đến Đinh Nhất Tiếu rời khỏi đó với lúc nào Gã vào 8 giờ cùng Abad rời đi Chính là lúc cậu vào lãnh trưởng phòng ở bệnh viện Nhưng theo nhân viên giám thị hồi báo Bọn họ quả thật không thấy được Đinh Nhất Tiếu cùng Abad rời khỏi cao ốc Thiên Nguyên Cũng không nhìn thấy bọn chúng trở về Nói như vậy chỉ trong thời gian mấy tiếng Bọn họ đều ở trong cao ốc Thiên Nguyên Cậu ốc thiên nguyên ngoại trừ phòng làm việc của gã Còn thuê những tầng khác sao Không có Nếu có thì chúng tôi đã không chỉ giám thị ở đây Nhưng gã cùng á bát Cũng không đồng thời trở về Anh sốc lên một góc rèm cửa rồi nói Mở âm thanh lên Để tôi nghe một chút Bọn họ đang nói cái gì Lý Hưởng theo lời mở máy phát Bên trong chuyển đến tiếng binh Nhất Tiếu cùng á bát nói chuyện Đinh Nhất Tiếu nói Tôi chỉ giờ đi trong chốc lát Anh cần gì đi theo tôi suốt như vậy chứ Anh gấp, anh gấp cái gì Tôi đâu làm gì, thật sự không có Hàn Phong kéo lại rèm cửa Nhìn ra được, à bát một mực tìm đinh nhất tiếu Hơn nữa rất sốt ruột Nhưng đinh nhất tiếng một mình một người Gã muốn làm gì đây Thoạt nhìn bên ngoài vẫn rất bình thường Đây chẳng qua là mặt ngoài Gã nói dối Hơn nữa còn đang che giấu gì đó Cái gì Hàn Phong gõ tờ báo trong tay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 tới cùng có vấn đề gì đây? anh ngẩng mạnh đầu nói với lý hưởng. đem ghi âm theo dõi mấy ngày này đem hết ra. đúng, toàn bộ, không chỉ là những thứ đặc biệt chú ý. hàn phong nghe đi nghe lại ghi âm, đột nhiên đứng dậy nói với lý hưởng. hai điện này tôi muốn mang về phòng điều tra hình sự, tìm người, lái xe đưa tôi về. ôi chào, còn rất có sáng vẻ ngông nghênh của đại chính thám nha, có thể hỏi cùng một vấn đề không? nói. Cậu là người của địa phương nào? Hàn Phong cười nói <cười> Tôi từ địa ngục tới Lý Hưởng biết hỏi không được lắc lắc đầu Hàn Phong ở trên xe nhìn tờ báo Nhìn một hồi ánh mắt của anh lại sáng lên Anh ở trên báo lại phát hiện tin tức không thể tưởng nổi Phòng điều tra hình sự Lãnh Kinh Hàn đang bể bộn giao nhận văn kiện Hàn Phong xông vào phòng làm việc của ông quăng tờ báo lên bàn hỏi Thế này là sao? Lê Kinh Hàn nhìn thấy tiêu đề lớn trên đầu trang báo viết. Đêm hôm qua, thành phố ta áp dụng thành công nổ sập định hướng một tòa nhà nguy hiểm. Dưới mặt sau lại có một tin tức lớn, đề mục là Do trục trặc cơ giới trực thăng làm nhiệm vụ của thành phố ta đã xảy ra tai nạn, phi công kịp thời nhảy dù. Lê Kinh Hàn nhìn Hàn Phong nói Thế nào? Chúng tôi cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu. Chẳng lẽ cậu còn muốn để cho truyền thông tuyên truyền trắng trợn, nói hệ thống cảnh sát cùng tổ chức khủng bố phát sinh bắn giết Tôi không phải nói việc này. Lãnh Kinh Hàn lật một mặt báo, chỉ thấy đề mục tờ thứ hai cũng là tiêu đề diện rộng viết. Phó thị trưởng cáo trạng khâu chấp pháp, lấy bạo chế bạo, hành vi cực đoàn, hoàn toàn không để ý an toàn sinh mạng của đương sự. Lãnh Kinh Hàn chỉ vào nói. Cậu nói cái này. Hàn Phong khịt mũi khó chịu. Việc này tôi ngại cái gì? Vậy cậu nói là cái gì? Hàn Phong được ngón tay đặt trên tiêu đề lớn. Tôi nói chính là đây. Theo ngón tay Hàn Phong di chuyển, Lãnh Kinh Hàn nhìn thấy là một không nhỏ ở góc tờ báo. Đây là một thông báo con, nội dung bên trong viết. Công ty trách nhiệm hiếu hạn gia công cơ giới Hưng thịnh trải qua đấu thầu kịch liệt, đã bị công ty vật liệu thép thành an thu mua. Đây là thông báo nhỏ không đáng để mắt tới. Cho dù mua tờ báo không nhìn kỹ cũng dễ dàng báo sót, nhưng được Hàn Phong chỉ ra, Lãnh Kinh Hàn cũng mở rộng tấm mắt.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 Hẳn lại điều tra một chút toàn bộ quá trình giao dịch lần này. Lãnh Kinh Hàn bảo Long dài đi thăm dò tình hình đấu giá của công ty Hưng Thịnh. Long dài liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, người nọ hết sức chăm chú đọc báo. lâm vào suy nghĩ sâu xa, Long dài hậm hực bỏ đi. Lãnh Kinh Hàn lại nói, Tôi cũng không phải giật mình ở chỗ này. Đế nhất tiêu vẫn luôn nằm dưới sự giám thị của chúng ta. Gã có thể chỉ huy đi mua một công ty khác, có thể thấy được giám thị của chúng ta bất lực cỡ nào. Việc này không chắc ai được, chưa chắc chính là Đinh Nhất Tiếu chỉ huy. Chúng ta từng giả thiết, Đinh Nhất Tiếu không phải là kẻ chủ mưu đứng đầu, mà là một con dối trước sân khấu mà thôi. Đúng rồi, còn có việc này. Hàn Phong đưa hai đĩa CD nọ ra, để vào trong máy tính của lãnh kinh Hàn. Hai đĩa CD này, một là ghi âm nghe trộm được buổi sáng ngày đó. Đây là ghi âm của buổi chiều, anh cẩn thận nghe một chút, có vấn đề gì. Chỗ này là ranh giới của buổi sáng của buổi chiều, cứ nghe ở đây. Lê Kinh Hàn nghe xong 5 lần nói, có lẽ đang nói chuyện cùng một người, không có gì khác nhau. Khoe miệng của Hàn Phong nổi lên ý cười lạnh khóc. Anh cứ nghe lại một chút, tốt nhất là nhìn đồng hồ của anh, chú ý ngay thời gian nói chuyện của gã. Lê Kinh Hàn lại nghe một lần Hàn Phong nói, hôm nay tôi đi tìm đến Nhất tiểu nói chuyện, cũng cảm giác không đúng lắm, nhưng lại không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, sau lại tìm được lý hưởng, lấy ghiêm ra so sánh mới biết được đáp án. Lãnh kinh hàn chịu không được, nhất là Hàn Phong biết đáp án mà cứ không nói, vội la lên. Cậu đã biết đáp án rồi thì nói nhanh lên đi. Hàn Phong dựng thẳng ba đồ ngón tay. Từ buổi chiều ngày bắt đầu cài máy nghe trộm đó, Đinh Nhất Tiếu bất kể công an nói chuyện, trước dừng lại ba giây, mà trước đó hắn là một thằng cha biện luận trôi chảy, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn. Lãnh kinh hàn lập tức quay ngược lại băng kia một lần, dùng đồng hồ so sánh thời gian. Quả nhiên như lời Hàn Phong nói, ông tình ngộ nói. Trước khi gã nói chuyện, đều phải dừng trước 3 giây Sợ nói sai hoặc nói lỡ miệng Từ khi bắt đầu cài đặt máy nghe trộm Bọn họ chỉ dùng chưa đến nửa ngày đã biết Thời gian nửa ngày này đã có những ai biết chuyện Không đúng Máy nghe trộm là cài đặt buổi tối Ngày thứ 20 mới bắt đầu sử dụng Người tiết lộ tin tức có thời gian một ngày Tốt lắm Trong thời gian một ngày này Tin tức máy nghe trộm đã cài đặt xong Đến tuột cùng có bao nhiêu người biết Ngoài dự kiến lãnh kinh hàn xoay tay Thành viên phòng điều tra hình sự chúng tôi đều biết, ngày đó Khả Hân cũng từng tới. Hàn Phong trứng mắt, nói như vậy ngoại trừ tôi và Lý Hưởng, các anh đều đáng nghi. Buổi sáng ngày đó, hình như Lý Hưởng từng gọi một cuộc điện thoại đến, cậu ta cũng vẫn luôn theo dõi tiến trình của vụ án. Hàn Phong lâm bầm nói, nó đi nói lại suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai like chỉ có một mình tôi không đáng nghi. Lê kính Hàn nhìn thẳng vào anh. Tôi không loại trừ việc Lý Hường từng đem tin tức hướng cậu tiết lộ. Vẻ mặt của Hàn Phong lại uể oải xuống. Tôi còn tưởng rằng có phát hiện mới sẽ có đột pha mới, nguyên lai vẫn không giúp được gì. Không, nhân viên cài đặt từng nói, thông thường cái máy nghe trộm nhỏ căn bản sẽ không bị phát hiện. Phát hiện này của cậu càng chứng thực suy nghĩ của cậu, nội bộ chúng ta quả thật có người đã tiết lộ tin tức. Vậy chúng ta còn giám thị tiếp không? Đương nhiên phải tiếp tục giám thị chứ. Tối thiểu phải để cho Đinh Nhất Tiêu Không dám vọng động Dán chặt mắt vào gã Chẳng khác nào bóp chặn một cánh tay Của tên thao túng phía sau màn Còn nữa Trong nội bộ có quỷ Tạm thời không nói cho bọn họ Đúng rồi Khả Hân về gọi điện tới Cậu không cho con bé theo dõi Đưa tin về vụ án này nữa Tôi nói không cho cô ấy Theo dõi đưa tin khi nào Người ta là con gái mà Đương nhiên ngại nói trực tiếp cho cậu biết Vừa rồi con bé nói trong điện thoại rất tủi thân Tôi nghĩ như vậy, bớt một người tham gia, liền ít đi một người tình nghi. Hơn nữa vụ ăn này đã đến mức độ không thể theo dõi đưa tin nữa rồi. Nếu không ngày hôm qua anh cũng sẽ không cự tuyệt cô ấy ngoài cửa. Nếu vụ nổ lớn tôi qua, cô ấy chụp cho anh một bức đặc tả. Hôm nay thành phố hát lòng trời là đất rồi. Lên kinh Hàn lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Mấy ngày nay vụ án này làm tôi bận rộn đến hôn mê, không nghĩ chú đáo được vậy. Đó cũng là chuyện không còn cách nào.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 Một hội nghị nhỏ, 5 người trong phòng điều tra hình sự, Lưu Định Cường tựa ở cửa phòng kiểm nghiệm. Lâm Phạm ngồi trước bàn của mình, Lòng Dài ngồi trước máy tính của cô, Lãnh Kinh Hàn ngồi trên ghế giữa bàn làm việc. Hàn Phong ngồi trên bàn làm việc, Lãnh Kinh Hàn nói. Lòng Dài nói trước đi, cô hãy kể lại những gì đã tra được về tình hình hội đấu giá ngày hôm qua. Công ty xây dựng Khai Nguyên thành lập năm 1998, kỳ thật vẫn là đối thủ cạnh tranh của công ty xây dựng Phúc Long. Hiện trường ngày hôm qua chúng ta đến là địa chỉ của công ty. Phần lớn thiết bị và nhân viên công ty đều đã rời sang cao ốc mới 2 năm trước. Cao ốc cũ này cho bên ngoài thuê. Ông chủ của công ty đã tiếp nhận thẩm vấn của Bộ Công an. Hắn nói không hề biết trong cao ốc có chuyên giam giữ dài hạn trẻ em nào cả. Tư liệu tin tức của liên quan đến công ty khai nguyên đều đã in ở đây. Bất quá tôi cho rằng cũng không giúp được gì nhiều cho chúng ta. Long Giai vừa giết lời ném tài liệu cho Hàn Phong. Lâm Phạm nói.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 Thế nhưng chúng tôi đã phát hiện mảnh vụn cơ thể người ở hiện trường. Lánh Kinh Hàn cả Kinh nói Cái gì? Mảnh vụn cơ thể người? Không phải nói tất cả đều đã rút lui khỏi đó rồi sao? Còn Hàn Phong lại kinh hồ Có thể là Lương Tiểu Đồng hoặc là Lô Phương không? Lưu Định Cường nói Có lẽ là người bị phần tử khủng bố giết trên trước đó Hoặc người bên trong tòa nhà không kịp chạy thoát Bởi vì các anh dù sao cũng không kiểm tra hiện trường mà Bất quá toàn bộ đã nổ thành mảnh vụn, mảnh vụn cơ thể người lớn nhất bất quá cũng chỉ nặng 12g, ngoại trừ có thể phán đoán là bộ phận cơ thể người già, cái khác đều không phán đoán ra được nữa. Nơi thứ hai, hiện trường cho nổ hủy súng bắn tỉa, cũng xử lý tương đối sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết của súng ống, chỉ để lại một đống vật hợp kim. Bất quá khối lượng hợp kim hơn 15kg, từ mảnh nhỏ thủy tinh hình cung vụ nổ lưu lại được phục hồi đến xem. Ông ngắm quang học được trang bị của nó Ít nhất phải đạt tới 16x Gấp đôi kính 8x bình thường Hàn Phong mở máy tính Làm chuẩn xác như vậy Muốn ngắm sao à Lưu Định Cường nói Con viên đạn phát hiện từ trong đống phế tích này lưu lại Cùng vết thương của những thương binh so sánh Kết quả thí nghiệm chính xác Đường kính đạn 12,7mm Thậm chí lớn hơn nữa Hẳn là dùng đạn tính giòn Hàn Phong bắt đầu tìm tòi trên máy vi tính nói Tầm địa thật là xấu xa mà. Theo phân tích của họ, bọn họ dùng tựa như là M1 của Hungary, còn lớn hơn so với súng này nữa sao? Lưu Định Cường nói, kiểm tra trong cơ sở dữ liệu máy tính, tương tự thế, nhưng chắc chắn súng bọn họ dùng lớn hơn nhiều. Tầm bắn xa hơn, đội chuẩn xác càng cao. Hiện trường lần này tôi gặp được chỉ là thuốc nổ tính nổ cao, đã nghe nói qua cùng súng bắn tỉa kiểu siêu trọng, chưa từng nghe nói qua. Hàn Phong đầy bụng tức giận. Khiến tôi đau đầu chính là Bọn chúng làm thế nào lấy được những vũ khí này Bọn chúng tới cùng có bao nhiêu vũ khí Lưu Định Cường nói Đúng rồi Hiện trường súng bắn tỉa phát nổ Còn có vết đạn của lính bắn tỉa của chúng ta Một viên bắn vào trên tường ngoài Một viên bắn vào trên thủy tinh Mà hiện trường không có dấu vết cho thấy có người bị thương Hàn Phong lăn chuột Không tệ Có thể bắn chúng vách tường là đã không tệ rồi Lúc ấy tôi chỉ muốn dọa đám lính bắn tỉa bỏ đi Lưu Định Cường nói, còn có một loại vũ khí, chính là súng ngắn của Hồng Ác An. Sau khi lấy mẫu dấu tay, chỉ có dấu tay của Hồng Ác An. Loại hình hẳn là súng ngắn Italia kiểu 92F 9mm. Trong hàng loạt hệ thống súng ngắn Beretta mới 92 loại mới nhất, súng dài 217mm, súng nặng 0,96kg, vận tốc ban đầu 334m/s, tầm bắn hiệu hiệu 50m, bằng đạn kép, dùng lượng đạt 15 phát. Hàn Phong nói. Hồng A Căn nói thế nào về khẩu súng này? Lưu Định Cường nói Kết quả thẩm vấn chính xác Hắn nói nhận được ám hiệu thông báo Bảo hắn đến một nơi nào đó trong bệnh viện lấy Những tình huống khác không rõ ràng Kỳ thật nên để Lý Hương trả lời Anh ấy đối với súng ống có nghiên cứu nhiều Lãnh Kinh Hàn bất đặc dị nói Bẫy dập bảy chỉ tinh vi Đồng tĩnh thời qua lớn như vậy Bọn chúng cũng có thể làm đến không một kẽ hở Hàn Phong nói Chủ yếu là dựa vào bom Biến hiện trường thành đống gạch vụn, muốn từ trong đống gạch vụn tìm ra dấu vết hữu dụng, thật sự là quá khó khăn. Rõ là đã tính toán mọi cách, đích thực là kế một hòn đá bắn mấy con chim. Lưu Định Cường nói, thế nào là một đá bắn mấy chim? Thứ nhất, để chúng ta lấy được tin thức không dám dễ dàng tin tưởng, trước tồn tại tâm lý sợ sệt, đối với hành động sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thứ hai, khiến cho lượng lớn nhân viên cảnh sát thương vong suy yếu lực lượng của chúng ta.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 Chỉ hoãn thời gian trả án của chúng ta Lưu Định Cường nói Nếu như không có chuyện gì Tôi muốn đi làm mô phòng hiện trường vụ nổ Và thí nghiệm dấu vết đường đạn Lạy Kinh Hàn phất tay Chỉ còn lại Hàn Phong và ông Hai người đứng giữa đại sảnh phòng điều tra hình sự lại Kinh Hàn nghiêm tục nói Hiện tại vụ án đã lâm vào cục diện bế tóc Chúng ta hoàn toàn nằm trong cục diện Bị động chịu đánh Ông nhìn Hàn Phong hỏi Cậu thấy thế nào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 mà chìa khóa chân chính chúng ta còn chưa tìm được. lúc này một máy điện thoại chưa từng vang lên trong phòng làm việc lãnh kinh hàn liền vang lên. trong lúc lãnh kinh hàn nghe máy, lưu định cường cũng từ phòng thí nghiệm chạy ra. hàn phong tắt máy tính đứng dậy nói: làm sao vậy? sao lại khẩn trương như thế? lưu định cường lén lút nói: là điện thoại đường dây nóng, ngày thường không vang, nay lại vang lên chắc chắn là lãnh đạo cấp trên. ồ, hàn phong nhìn lãnh kinh hàn. Sắc mặt Lãnh Kinh Hàn quả nhiên nghiêm túc hẳn lên Đáp lời không ngoài mấy chữ Rõ, vâng Hàn Phong vỗ bả vai của Lưu Định Cường Cũng thấp giọng cười nói Tối qua Cậu, Lý Hưởng, Long Giai Ba người các cậu đã làm gì trên máy tính Đừng cho là tôi không biết Lưu Định Cường thật thà cười Thật sự là chuyện gì Cũng không thể gạt được cậu nhá Lãnh Kinh Hàn nói Lãnh đạo của sở tỉnh gọi đến Đối với vụ án này cực kỳ coi trọng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 Nó là công ty vật liệu thép mới xuất hiện lấy danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu thành lập. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, liền trở thành một hắc mã càn quét trên thị trường. Nhân sĩ trong nghề đều nói, chất lượng vật liệu thép của nó tốt, giá cả hợp lý. Chúng tôi đã phỏng vấn mấy thị trường giao dịch vật liệu thép cỡ lớn. Hàng thép bán ra vẫn luôn được tiêu thụ không tồi. Nhưng bởi vì chúng nó là một xưởng thép nhỏ, do đó sản lượng không lớn. Sản lượng trung bình năm chỉ hơn 10 vạn tấn, dựa vào vật liệu xây dựng thép làm chủ.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 Hỏi đến Long Giai và Lâm Phạm hai mặt nhìn nhau, trợn mắt đừng nhìn. Long Giai hướng Lâm Phạm dò hỏi. Hồ Ngân Tín đến một mình, đúng không? Lâm Phạm nói. À, việc này đúng vậy đó. Long Giai lại nói. Phụ trách đấu giá lần này là chủ quản không nghiệp vụ ngân hàng hằng phúc, cao Đái thắng. Ông ta cùng Hồ Ngân Tín có quan hệ gì không? Việc này chúng tôi chỉ... Lâm Phạm nói. Chúng tôi đi điều tra lần nữa.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 Lâm Phạm đứng ở cửa nói Lý do gì? Tình nghi mưu sát Lãnh Kinh Hàn nói Lý do này cũng có thể xác định bậy được Cậu dự vào cái gì mà nói người ta tình nghi mưu sát Ngoài cửa ô tô đã vang lên Hàn Phong nói Anh đã là hình cảnh lão làng rồi Việc này còn phải hỏi tôi Tôi đương nhiên là tùy tiện nói thôi Tại sao muốn bọn họ đi tra một lần nữa? Cậu lo lắng cái gì? Bên trong có vấn đề rất lớn, không thể không tra Nhưng tôi nghe ra đều rất bình thường mà Nói vấn đề của cậu một chút xem Hàn Phong đã khôi phục vẻ tự tin trước sau như một Vấn đề thứ nhất Hồ Ngân Tín một mình một người Hơn nữa ít giao du với bên ngoài Loại hoạt động đấu giá này hơn 10 vạn tiền vốn không phải là trò đùa Công ty nào lại cử một mình tổng giám đốc đi tham gia đấu giá Việc này không hợp lẽ thường Cũng nói không rõ được một khi đấu giá thành công phải ký hợp đồng vậy phải có một luật sư thâm niên cùng đi yêu cầu nghiệm thu nhà xưởng vậy cần phải có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp cùng đi yêu cầu thanh toán sổ sách vậy cần nhân viên tài vụ bên người tổng giám đốc ra ngoài yêu cầu xã giao cùng kế hoạch cuộc sống thường nhật thời gian sắp xếp mỗi ngày vậy cần một thư ký lên đường ra ngoài tiến hành kinh doanh giao dịch ít nhất là cần phải có bốn loại nhân tài với kỹ năng chuyên nghiệp cùng đi đương nhiên có người có thể kim luôn mấy chức nhưng tổng giám đốc thì không thể Là kinh hàn sừng sốt. Tại sao? Nếu Tổng Giám Đốc đều nắm giữ 4 loại kỹ năng này, Vậy hắn coi như không được đến Tổng Giám Đốc. Nhiều nhất chỉ có thể là một thư ký, Đạo lý trong đó anh chậm rãi nghĩ đi. Điểm nghi vấn thứ hai là vấn đề khoản mục của công ty Thép Thành An. Mặc dù Long Giai nói, Nguồn tiêu thụ sản phẩm của công ty vật liệu Thép Thành An rất tốt, Nhưng cô ấy cũng nói, Sản lượng trung bình nằm chỉ hơn 10 vạn tấn, Mà vấn đề nằm ngay ở chỗ này. Giá thị trường vật liệu thép hiện tại, vị trí cao từ năm trước đang ngã từ đáy cốc. Mỗi tấn vật liệu thép ít nhất đang ngã xuống 30% trừ phí tổn, cơ hồ không có lãi đáng kể, mà xứ nghiệp sản xuất lại không thể dừng, phải bảo trì vận chuyển tốc độ cao. Trước mắt công ty vật liệu thép Thành An đang lúc căng thẳng, đừng nói hơn 50 vạn, tôi thấy ngay cả 30 vạn doanh thu tài chính của bọn họ cũng chưa chắc đã lấy ra được. Cậu làm sao cậu biết? Lặc Kinh Hàn vô cùng giật mình, cũng có chút lắp bắp rồi. Trong tin tức điều tra ra Anh không xem tin tức hả Vậy còn có điểm nghi vấn thứ ba Lên kinh Hàn càng thêm giật mình Còn có điểm nghi vấn thứ ba ư Thứ ba chính là người này Tổng giám đốc công ty Thép Thành An hắn không nên có họ Hồ Lên kinh Hàn không giải thích nổi Họ Hồ thì thế nào Hàn Phong cười lạnh Còn nhớ không Thời gian mới bắt đầu vụ án Từng có một vị tiên sinh họ Hồ xuất hiện Còn lừa được tôi Tiên kia hút một loại thuốc lá hương mùi tinh dầu cổ quái, tôi đến nay vẫn còn nhớ như in. Lãnh Kinh Hàn thất thanh nói: "Hồ Kim Thành, Hồ Kim Thành, Hồ Ngân Tín, Hồ Kim Thành, Hồ Ngân Tín." Cậu nói hai người bọn họ, hy vọng không phải là một người. Lãnh Kinh Hàn trầm tư. Hơn 50 tuổi, tuổi tác cũng tương đối trùng hợp, nếu thật là hắn, nếu thật sự là hắn, vậy công ty thép Thành An sẽ không phải chuyên gia đến thành phố Hát.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 Lâm chính trước khi chết đã nói chuyện điện thoại với ai Ông ta tại sao phải đi quốc lộ cũ Tôi tin tưởng vạch trần bí ẩn đối với hai người này Sẽ giúp ích được rất nhiều cho cả vụ án Nói thì dễ Chúng ta một chút đầu mối cũng không có Tự như hiện tại rõ ràng đã nằm giữ rất nhiều đầu mối Nhưng chúng ta vẫn như cũ Không biết kẻ nào thao túng phía sau màn kia Rốt cuộc muốn làm gì Mỗi lần đều là chờ y hành động Chúng ta mới đến phân tích tình tiết vụ án Thu dọn tàn cuộc Không Tối qua tôi đã nghĩ cả đêm lời của anh đã gợi ý cho tôi. Chúng ta trên vấn đề cái chết của Lâm Chính vẫn có một đồng mối quan trọng, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà chưa tiến hành tiếp nữa. Tôi không biết nguyên nhân này đến giờ còn quấy nhiễu anh không. Cậu nói chính là chuyên nghệ cùng Lâm phàm, bọn họ từng lên kinh hàn đột nhiên tỉnh ngộ nói, điều tra tổng bộ tập đoàn Hạnh Phúc, thiết lập lại thành phố T. Hàn Phong nói, không sai, bởi vì Lâm Chính chỉ là chủ tịch một chi nhánh của ngân hàng Hạnh Phúc mà thành phố T lại cách chúng ta khá xa. Hơn nữa do nhiều nhân tố khác, do đó chúng ta cũng không đặc biệt chú trọng đến tiến hành điều tra thượng tầng tập đoàn Hạnh Phúc thành phố T. Hiện tại tất cả đầu mối đều dẫn đến điểm đầu, chỉ còn lại một đầu mối này. Tôi mới nhớ tới đến thành phố T điều tra mới có khả năng vạch trần câu đố tại sao Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Liên Hưng Thịnh và tại sao Lâm Chính phải đi con đường cũ kia. Hơn nữa mức độ thành phố T xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta càng ngày càng nhiều.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 đó cũng là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng ta hiện tại chúng ta không thể dựa theo quy tắc cũ luôn điều tra bọn họ muốn làm gì mà phải chuyển đổi lối suy nghĩ hỏi thử xem chúng ta có thể làm gì còn có việc gì chúng ta chưa làm hàn phong nói xong đi qua vỗ bà vài lệnh kinh hàn lãnh trưởng phòng lần trước lâm phàm bọn họ trở về tôi liền đề xuất bảo anh nghĩ cách thu được quyền điều tra ngân hàng hạnh phúc anh làm chưa đã đệ trình báo cáo nhưng không có lý do thoái thác hợp lý nào sự tình này cứ như vậy kéo dài Ngân hàng Hằng Phúc là xí nghiệp bồi dưỡng trọng điểm quốc gia. Hơn nữa cách chúng ta 800 km, tôi làm sao thuyết phục thượng cấp để chúng ta đi điều tra được? Tôi có một biện pháp, chúng ta cứ nói đã nắm đủ chứng cứ, giám đốc điều hành nào đó trong công ty này ngầm biển thủ tài sản công ty. Lạnh kinh hàn chẳng lưỡi. Cái gì? Cậu nói linh tinh. Cậu có chứng cứ gì? Việc này có thể há mồm nói mò sao? Nếu điều tra xuống, không phát hiện quản lý cấp cao của công ty có gì đáng nghi, Mà cái chết của Lâm Chính cũng không liên quan gì đến tổng bộ tập đoàn. Cậu bảo tôi ăn nói thế nào? tin tức nhầm lẫn. Anh sợ cái gì? Muốn đi vào nội bộ tập đoàn Hằng Phúc, đồng thời để bọn họ điều tra phối hợp, thế nào cũng phải tìm một lý do chứ? Lênh kinh hàn lắc đầu, ánh mắt Hàn Phong sáng lên, có chủ ý. Anh cười nói. Anh phụ trách những biện pháp, tôi đi thẩm vấn Hồng A Căn. Hàn Phong bắt đầu một mình thẩm vấn Hồng A Căn. Anh cùng Hồng A Căn một mình đợi trong phòng. Mặt đối mặt nói chuyện Không có ai biết bọn họ đang nói về cái gì Anh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Thậm chí ngay cả lãnh kinh hàn Cũng không cho vào Bọn họ nói chuyện thật lâu Lòng dai bọn họ đã kết thúc điều tra Hàn Phong cũng còn chưa ra Trước lúc Hàn Phong ra rồi cả người Anh đều khẩn trương Lãnh kinh hàn hỏi Cậu đã hỏi cái gì Sao thẩm phấn lâu như vậy Lòng dai bọn họ cũng đã chờ cậu nửa ngày rồi Tôi nghĩ Tôi đã lấy được thứ tôi muốn rồi Hiện tại chúng ta cùng đối thủ đứng trên vạch xuất phát. Nếu biết quy tắc trò chơi, vậy quyền chủ động của trò chơi đã ở ngay trên tay chúng ta, không cần nghe theo lệnh của ai nữa. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không ai biết Hàn Phong đang nói những gì. Hàn Phong như lầm bầm lầu bầu. Xem thường ta hả, ta sẽ cho người thấy sự lợi hại. Anh tự hồ đột nhiên khôi phục tinh thần. À, Long gia bọn họ đều đã về rồi, mang về tin tức gì tốt. Long Giai nói, Quả nhiên là có chuyện, vừa rồi chúng tôi đều đã thảo luận với lãnh trưởng phòng Sự tình thật sự quá ly kỳ Hồ Ngân Tín chiều hôm qua liền rời khỏi thành phố ta Hắn đích thật là tới một mình Nhưng không điều tra được ghi chép lộ trình của hắn Hoặc là ngồi xe buýt công cộng tới Hoặc là như suy luận của anh và lãnh trưởng phòng Hắn căn bản vẫn luôn ở thành phố ta Kỳ quái nhất còn chưa phải việc này đâu Theo người tham gia đấu giá tiết lộ Đây là hoạt động bí mật Công ty Hưng Thịnh căn bản không đáng giá nhiều tiền như vậy Công ty vật liệu thép Thành An sử dĩ ra giá cao đến thế, hoàn toàn là ngầm cấp đoạt. Hơn nữa, bọn họ một phân tiền cũng không cần chi. Công ty vật liệu thép Thành An dựa vào danh nghĩa của Đinh Nhật Tiếu, vay vốn Ngân hàng Hằng Phúc. Bọn họ dùng tiền vay được, đầu giá công ty Hương Thịnh. Việc này thật sự quá nực cười. Lãnh Kinh Hàn nói, Ai cũng biết, công ty Hương Thịnh thiếu tiền Ngân hàng Hằng Phúc. Sau khi tuyên bố phá sản Ngân hàng Hằng Phúc mới phải đấu giá nó để thu hồi khoản vay, nhưng nó lại cho công ty khác vay để thu mua xí nghiệp phá sản này. Đây chẳng phải là nhấc tảng đá đập vào chân mình sao? Dùng tiền của mình mua chính công ty mình muốn bán, thế này là sao? Lòng dài nói, Chủ tịch tất nhiệm của chi nhánh ngân hàng Hằng Phúc tại thành phố Hát là từ cơ quan chính điều tới. Tên Uông Ngọc Quốc, năm nay 43 tuổi, nguyên quán người Đông Tây, vẫn luôn đảm nhiệm trước giám đốc nhiệm vụ ở Tổng Bộ. Tiệu Hồ chưa từng phát sinh quan hệ gì với Đinh Nhất Tiếu chúng tôi không rõ sau hắn lại cho đinh nhất Tiếu vay, hơn nữa là khoản vay không lợi tức, không thế chấp. Hạn phong cười lạnh, cơn đuôi hủ ly đã lộ ra rồi. mệnh lệnh đến từ cấp trên của ngân hàng hàng phúc là bọn họ có liên quan với đinh nhất Tiếu ngay vừa rồi tôi chợt suy nghĩ cẩn thận, kẻ khống chế phía sau màn kia rất có khả năng thật sự là giám đốc điều hành của ngân hàng hàng phúc. lệnh kinh hẳn biến sắc nói, tại sao lại bỗng dưng liên hệ ra được? thứ nhất có thể buộc Lâm Chính chuyển nhượng quyền cổ phần, hơn nữa nghĩ biện pháp để hắn đi đường quốc lộ cũ, cấp trên ngân hàng Hạnh Phúc có cơ hội để làm như vậy. Thứ hai, nắm được phần quyền cổ phần nọ của Lương Tiểu Đông, vô luận là ai nếu muốn bán tháo tất nhiên đều sẽ gây ra hoài nghi, ngoại trừ ngoại trừ chính bản thân giám đốc điều hành của ngân hàng Hạnh Phúc, bởi vì có không ít nhân viên quản lý cấp cao đều là cổ đông lớn, bọn họ chính là người giữ nhiều cổ phiếu nhất của công ty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 đột nhiên sắc mặt trầm xuống hừ một tiếng Hàn Phong là một cái mặt quỷ Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Ngày mai chúng ta có thể đến thành phố T rồi Hiện tại chúng ta nên ăn uống thật ngon Sau đó thoải mái thư giãn ngủ một giấc thật đã Lòng dài nói Vụ án khẩn trưng như vậy Anh lại chỉ nghĩ đến ăn với ngủ Cẩn tận no đến chết đấy Lãnh kinh Hàn cười Ông biết Hàn Phong chỉ khi nào trong lòng đã có dự tính Mới có thể biểu hiện thế này Đáng tiếc Lòng dài nghèo quá, nếu không thật sự có thể kết giao rồi. Hàn Phong bộ dáng cả lơ phất phơ. Lòng dài nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng phun ra vài chữ. Ai thèm? Ôi, như vậy xem ra chỉ có thể cùng hân nhi của tôi một chỗ mới có thể có cơm ăn thôi. Lòng dài nắm đấm tay vùng lên. Anh cố tình muốn ăn đấm, đúng không? Hàn Phong vừa chống đỡ vừa hô. Đừng! Đáng tiếc đã chậm một bước. Lòng dài nhìn đỉnh đầu của Hàn Phong hình như nhô ra một khối Vô tội nói Sao anh không né Hàn Phong đau đến nhe răng trợn mắt Tôi né Nhưng không thoát được Đã bảo cô mỗi lần đừng đụng cái đều ra sức đánh tôi như đánh kẻ thù Vậy mà vẫn đánh đầu tôi Đánh hỏng thì làm sao đây Xin lỗi nha tôi không cố ý đâu Ai bảo anh không né Hàn Phong kêu to Tôi tránh rồi mà Lâm Phạm nói Anh ấy né Nhưng chưa kịp né cô đã gõ xuống, cô giật tay cũng quá tản nhẫn đó, lòng dài. Lãnh kinh hàn nghe mấy người trẻ tuổi này chiêu chọc nhau, không nhịn được thoải mái lại chợt nghĩ. Nên viết phần đơn xin này thế nào đây? ban đêm, Hàn Phong không biết xuất phát từ lo lắng gì, muốn trở về căn gác gỗ lụi bại của mình. Lý do là lãnh kinh hàn chân thối. Lãnh kinh hàn tức giận đến thất khiếu bốc khói, lại không có cách nào khác chỉ có thể thay Hàn Phong gọi một chiếc xe. Buổi tối, Hàn Phong ngủ đến mơ mơ màng màng Cảm giác vật gì đó lạnh lẽo Mấp máy trong chăn đơn Anh vừa đưa tay sờ Bắt ra một con rắn Anh thì thào lầm bầm Một con run thật lớn Tại sao có thể ngủ trên giường ta Người đi xuống mau Nói xong ném con rắn xuống giường 9 giờ ngày thứ hai, Hàn Phong còn chưa rời giường Lãnh kích Hàn đã tự mình tìm tới cửa Ông hết sức kích động Đá văng cánh cửa kêu lên Tin tức tốt, tin tức tốt Phía trên đã trả lời xuống rồi Hàn Phong từ trong chăn nuôi đầu ra Còn ngái ngủ hỏi Trả lời cái gì Yêu cầu điều tra ngân hàng hàng phúc của chúng ta Đã được phê chuẩn Sáng nay đã phách tới Vậy ăn cơm rồi đi Chuyện nhỏ như vậy không cần kích động thế chứ Lãnh kinh hàn mỉm cười nói Tôi thật không ngờ tới mau như vậy Thật có thể nói là ý trời Chúng ta vừa mới nghĩ ra phải điều tra nơi nào Lập tức liền bật đèn xanh Bất quá hiện tại không được Tôi còn phải về phòng điều tra hình sự bố trí nhiệm vụ trước một chút Hàn Phong hít mắt suy nghĩ Sao? Anh và tôi đi Để Long Giai đi cùng tôi là được Anh ở lại chủ trì đại cục đi sắc mặt của lãnh kính Hàn chầm xuống Nghĩ hay thật Vụ án lần này trọng đại như vậy Tôi không tự mình đi sao được Bất quá tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận sau phía trên đột nhiên lại xem trọng vụ án này như vậy Hàn Phong rỗi thắt lưng uệ hoài Đứng dậy, cười như có như không nói Mấy ngày nữa anh sẽ hiểu thôi Thình linh dưới giường có tiếng vang Lại kinh hàn kinh hạc hỏi Thứ gì đó Hàn Phong cũng không thèm nhìn tới duỗi tay vào dưới giường Sờ sờ, lấy ra một con rắn tối hôm qua Lúc này mới nhìn rõ là một con rắn nhỏ Dài hơn một thước cả người lộ ra một loại màu ngọc biếc Như phỉ thúy, nhàn nhạt Đầu tam giác, phun ra đầu lưỡi Có cỗ cảm giác thần bí kinh khủng Bất quá Hàn Phong cũng không sợ nó, lấy tay trọt đầu rắn, giờ rắn lên nói với lãnh kinh Hàn. Nhìn xem, tôi bắt được con lươn màu xanh biếc. Mặt của lãnh kinh Hàn tái cả rồi. Màu, màu giết nó, lươn cái gì? Đây là rắn độc, rắn độc đấy. Hàn Phong nhìn đầu rắn lại mở miệng rắn ra nói. Thật sự là rắn độc, còn có nanh độc nữa. Anh dùng ngón tay cuốn quanh con rắn vài vòng, cũng không giết nó nói. Giữ lại, nuôi chơi. Lánh kinh Hàn đổ ra một thân mồ hôi, đường cũng không rõ con rắn kia từ đâu tới. Con rắn kia tại sao không cắn cậu ta? Ông cả kinh nói. Cậu còn giữ lại chơi, rắn độc này nhất định là có người cố ý bỏ vào, xem ra là bọn chúng cũng muốn đối phó cậu. Hàn Phong dùng vài quyển sách làm thành một vòng bốn cạnh, bỏ rắn lục vào trong, lại dùng một quyển sách dày đậy lên, để rắn không bỏ ra được, sau đó nói. Đi xuống hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Dán này màu sắc rất đẹp. Tôi để lại trước. Dưới lầu khuất yên nói. Hôm qua có một vị cảnh sát nữ đã tới đây. Cô ấy nói cậu nhờ cô ấy đem đồ tới. Tôi mới để cô ta lên. Lãnh kinh hàn sừng sốt hỏi. Bộ dáng thế nào? Khuất yên nói. Không biết. mang nón cảnh sát, vành nón kéo rất thấp, tóc ngắn. Hàn phong chỉ vào mũi của lãnh kinh hàn. Phan khả hân. khả hân. Tôi đã nói là cô ấy mà, lòng dài của tôi tóc dài đó. Đừng nói mò, không có chứng cứ, tóc ngắn là có thể kết luận là con bé sao? Cô ta mới biết được chỗ ở của tôi. Cao trường này, Khuất Yến lại dùng tay so. Lạnh kinh hàn cùng Hàn Phong đều tựa đầu ngừa về sau. Ai cũng biết Phan Khả Hân không cao như vậy, vóc dáng ngược lại sấp xỉ lông dài. Hàn Phong lại chỉ vào mũi lạnh kinh hàn nói. Giày cao gót khẳng định mang giày cao gót. Lãnh Kinh Hàn cười khổ, hỏi Quất Yến Cô đã nhìn rõ ràng, thật sự là nữ Ôi chào lãnh trưởng phòng Nhìn anh nói kìa Chị Quất tôi cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy rồi Tôi ngay cả nam hay nữ Cũng không phân biệt được hay sao Lãnh Kinh Hàn nói Sự tình này chúng ta trở về sẽ điều tra lại Hiện tại căn bản không có đầu mối gì cụ thể Nếu thật là phòng chúng ta có người của bọn chúng Thì bọn chúng tùy tiện phái một người giả dạng cảnh sát là được Cần gì phí công phái người chúng ta quen biết Cậu đơn giản chỉ nghĩ muốn thay Long Giai tháo gỡ hiểm nghi chứ gì. Tôi còn không biết cậu sao. Trên đường Lãnh Kinh Hàn nghe hoặc nói. Bất quá lần này bọn chúng sao lại đặc biệt đối phó cậu. Hàn Phong đắc ý cười. Nếu dựa theo thuyết nội gián của tôi, vậy cũng rất dễ giải thích. Xem ra bọn chúng đã đem tôi liệt vào tầm quan trọng của vụ án. Anh đã không còn là mục tiêu hàng đầu của bọn chúng nữa rồi. Lãnh Kinh Hàn biến sắc. Cậu còn cười được nữa à? Bộ dạng cậu tùy tiện như vậy, nó không chừng sẽ trung kế. Nói đi cũng phải nói lại, biết cậu ở chỗ này lại ở phòng điều tra hình sự chúng ta, sẽ là ai đây? Hàn Phong liếc mắt kìa nói. Anh đấy, anh thường chạy đến đây, mặt đất đã sớm dẫm nhừ, ngay cả chị Yến cũng biết. Anh thường xuyên chiều cố việc làm ăn của chị ấy. Cậu... Lên Kinh hẳn tức giận đến nỗi không nói nên lời, Hàn Phong lại cười ha hà chạy biến. Trở lại phòng điều tra hình sự, Lãnh kinh Hàn vừa vào cửa liền ngay được tiếng điện thoại đường dây nóng vang lên, vội vàng nghe máy. Lần này thần sắc của ông so với lần trước còn nghiêm túc hơn, rõ ràng đối phương được cúc điện thoại. Lãnh kinh Hàn vẫn nắm ông nghe, hồi lâu không nói ra lời. Điện thoại là thủ trưởng phía trên tự mình gọi đến. Thủ trưởng nói với lãnh kinh Hàn, Ngân hàng Hàng Phúc là doanh nghiệp tư nhân được quốc gia hỗ trợ chính, yêu cầu lãnh kinh Hàn bọn họ khi điều tra vụ án này phải cẩn thận, phải kín đáo. Đây là vụ án động một phát sẽ liên hệ tới toàn thân. Ông ta còn nói đã liên lạc với cảnh sát thành phố T Bộ phận kiểm soát Yêu cầu bọn họ toàn lực phối hợp Tận lực hỗ trợ cho lãnh kinh hàn Lãnh kinh hàn nhìn Hàn Phong lầm bầm nói Vụ án này sao lại kinh động đến cả bên trên chứ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Hàn Phong nhắc miệng cười Quả nhiều như vậy làm gì Người ta cho anh điều tra Anh cứ điều tra thôi Mau em chuyện anh muốn sắp xếp Đều sắp xếp cả đi chúng ta liền xuất phát. Lăng Kinh Hàn triệu tập những thành viên còn lại phân phối công tác. Lý Hưởng, cậu cùng Lâm Phạm tiếp tục giám thị Đinh Nhật Tiếu. Có tình huống gì điện thoại liên lạc. Cậu phụ trách thông báo đến Lâm Phạm. Định Cường tiếp tục phân tích và thí nghiệm. đúng rồi, Định Cường. Bệnh viện nói nếu quan sát một hai ngày nữa, hạ Mạt không có gì trở ngại có thể về giúp cậu rồi. nhưng nếu cậu ấy có quên chỗ nào, cậu nhất định phải kiên nhẫn. cậu ấy có khả năng sẽ xuất hiện mất trí nhớ tính ngắt quãng. Lòng giai, lòng giai, cô đang làm cái gì thế? Lòng giai quay đầu. Bạn bè của tôi ở Bắc Kinh đưa cho tôi một ngựa gỗ. Bọn họ nói cho tôi biết, từ hôm qua đến dạng sáng ngày hôm nay, chính ngựa gỗ này đã hack website của đài truyền hình, tuyên bố tin tức giả, nói chủ tịch ngân hàng hàng phúc mang theo khoản tiền lớn bỏ trốn. Ngân hàng hàng phúc gần như phá sản. Đồng sự của tôi ở Bắc Kinh mất chừng 2 giờ mới xóa được ngựa gỗ. Mặc dù đã kịp thời đóng cửa server, nhưng tin tức cũng đã chuyển ra ngoài. Hiện tại trên mạng bắt đầu làm ấm mỹ, bọn họ đã gửi một bản mẫu sang đây, để tôi hỗ trợ nghiên cứu. Ngựa gỗ này làm thế nào vượt qua được tường lửa đăng hồ sơ văn bản lên được. Lạnh kinh hàn sừng sốt, hình như đã hiểu ra gì đó. Thanh âm của ông thay đổi, lạnh lùng kêu lên. Hàn, Hàn Phong. Hàn Phong ở trong phòng thí nghiệm của Lưu Định Cường nhìn thiết bị, quay đầu nói. Tôi ở đây, đi chưa? Đừng có giả vờ không nghe thấy với tôi. Vừa rồi lấy Long Giai nói có phải là cậu làm hay không? Hàn Phong choáng váng. Anh nói gì? Cái gì là tôi làm? Tôi không thạo máy tính. lại Kinh Hàn hừ mũi một cái, thầm buồn cười nghĩ. Thằng nhóc này, luôn không chịu làm việc thật quy củ, lại vẫn có thể hoàn thành. Không có khả năng là anh ấy, đó là một cao thủ chuyên nghiệp làm. Long dài nói đỡ cho Hàn Phong. Lê Kinh Hàn nghĩ thầm, đó là cô còn chưa hiểu rõ tiên kia. Thời giải trong lòng Lấy Kinh Hàn lại nói Long dài Lần trước cô mới chỉ điều tra sơ bộ xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu Hiện tại cô đi điều tra để chứng cứ Khả năng sẽ mất chút thời gian Nhưng đừng gấp gáp Phải hỏi nhiều, hỏi kỹ Các không liên quan tôi đã gọi điện nói trước rồi Dạ Hàn Phong đi về hướng Long dài Đầy ẩn tình nhìn cô Đột nhiên muốn đưa tay sờ mặt của Long dài Tay anh chậm rãi vươn tay nói Lần này đến thành phố T Lành ít dữ nhiều, tiền đồ mong manh Khả năng sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta Sẽ không còn nhiều nữa Cô... Anh kề sát vào một chút nói Có thể cho tôi hôn một cái không Mặt lòng dài đỏ lên Nhìn Hàn Phong giận dữ Cũng không đáp lời đợi bàn tay của Hàn Phong tới gần Thình lình hai tay chống một cái Lật người hất qua vai Đồng thời chân tựu về phía sau Hai tay chầm xuống vừa kéo vừa ném như vậy Hàn Phong cũng không cần bước ra khỏi phòng điều tra hình sự Lòng dài phủ phùi tay Anh hình như đã quên, tôi là nhu đạo ngũ đẳng. Hàn Phong đứng dậy, lần nào cũng bắt nạt tôi, cẩn thận tôi trả thù. Lai kinh hàn vỗ vỗ vai anh. Đi thôi, trong mắt cậu vụ án này đã phá rồi có đúng không? Lại bắt đầu bất cần đời rồi đấy. Chưa phá được, nhưng nhanh thôi. Hàn Phong hắc hắc cười. Thành phố T so với thành phố hát còn lớn hơn nữa, cùng càng phồn hoa hơn. Trong Cục Cảnh sát thành phố T, Cục trưởng Họ Trần tên Dũng Quân cũng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, một đầu tóc bạc trắng, thần thái sáng láng, mặt mày nghiêm túc, không giận tự uy, là bạn học cùng lớp với Lãnh Kinh Hàn. Cục Phó Giang Hạo lại chỉ khoảng 30 tuổi, nhìn qua cơ thể phẳng phất như muốn từ bên trong áo sơ mi căng nứt ra, mặc dù mặt mày hiền từ như là con hổ biết cười trong Cục. Đối với bộ hạ vô cùng nghiêm khắc, hai vị Cục trưởng này cùng nhau gặp mặt Lãnh Kinh Hàn và Hàn Phong. Trần Dũng Quân cười nói Lão lánh Đã lâu không gặp Anh vẫn tràn đầy sức sống như vậy Ra rồi Bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi Chúng ta ấy à Đều sắp đến ngưỡng về hưu rồi Sáng nay Sự tỉnh gấu điện tìm tôi Nói các anh muốn tới Bảo chúng tôi chuẩn bị một chút Còn bảo chúng tôi Đừng căn dự quá nhiều Và tính tiết vụ án Chỉ giúp đỡ các anh là được Tôi Hạo muội hỏi một câu Vụ án này đến tột cùng Là liên quan đến phương diện nào Liên quan rất nhiều Tài chính, vũ khí, tổ chức, buồn lộ trái phép, còn chưa biết có thuốc phiện hay hối lộ gì bên trong không. Liên quan trọng như vậy khó trách sở tình buồn chúng tôi giữ bí mật nghiêm ngặt. À, vị này chính là giang hạo của cục chúng tôi. Chính là vị đã điều tra phá án vụ thuốc phiện 3.11, hiện tại đã là phó cục rồi, hậu sinh khả úy mà. Vị này chính là Hàn Phong, à, trợ thủ của tôi. Lãnh kênh Hàn chỉ có thể giới thiệu như vậy. Giang Hạo chia tay ra Sớm đã nghe nói thành phố Hát có một vị trinh sát hình sự mẫu mực từng phá không ít vụ đại trọng án chỉ tiếc vẫn không có duyên gặp mặt Lần trước lãnh trưởng phòng đến thành phố chúng tôi giảng dạy tôi cũng vì truy kích trùng buôn thuốc phiện Vân Nam mà bỏ lỡ vẫn cứ vì vậy mà tiếc nuối mãi hôm nay có thể cùng lãnh trưởng phòng bắt tay hợp tác thật sự là vô cùng vinh hạnh Nào có nào có mọi người học hỏi lẫn nhau lần này phải nhờ vào các anh giúp sức ủng hộ rồi Hàn Phong cũng đưa tay bắt tay với Giang Hạo. Tôi sớm đã nghe nói, thành phố Tê mỹ nữ như mây, được biết đến với thầy trang tiên phong. Hôm nay vừa nhìn mới biết nói không hoa. Ôi sớm biết thế tôi đã ổn định cuộc sống ngay tại thành phố Tê rồi. Giang Hạo và Trần Dung Quân không khỏi nước mắt nhìn nhau cùng nghĩ, lao lãnh xử sự, sự gọn gàng lưu loát đối với thuộc hạ yêu cầu cực nghiêm, ông ấy ở đâu tìm ra được một trợ thủ như vậy? Là nhìn vẻ mặt non nớt của Hàn Phong. Thân thể đơn bạc, thế nào cũng không giống cảnh sát, có lẽ là người mới nhỉ. Giang Hạo nói Nghe nói lãnh trưởng phòng thủ hạ cường tướng như mây, huấn luyện viên đặc công lý hưởng, chuyên gia bom hạ mạt, chuyên gia đàm phán trải qua đào tạo hàng đầu của nước ta trường nghệ, pháp y chứ danh Lưu Định Cường, thiên tài máy tính nữ chuyên gia Long Dài, còn có nghiên cứu viên gia công cơ giới Lâm Phạm, đều lập bảo kiếm can tương của lãnh trưởng phòng, chẳng hay vị hàn huynh này là tài tử chuyên nghiệp gì. Hàn Phong không đợi lãnh tính Hàn nói chuyện, thuận miệng nói. Tôi là chuyên gia nghiên cứu nhân tính. Chuyên gia nghiên cứu nhân tính? Trần Dũng Quân lặp lại một lần, dường như bản thân cho tới giờ chưa từng nghe nói có một bộ môn như vậy. Hàn Phong chậm rãi nói. Không sai, bất kể phụ nữ mặc quần áo nội y cỡ gì, tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đây, loại bộ môn này trái lại tương đối ít gặp. Trần Dũng Quân rất khó xử. Lanh Kinh Hàn nhịn không được thầm mắng. Thẳng nhóc này, ông biết không thể nán lại tiếp nữa, còn nán lại nữa mặt mỗi phòng điều tra hình sự thành phố H sẽ bị Hàn Phong làm mất hết, vì vậy đứng dậy nói. Cục trừng trần, vụ án này đã nhận được sự chú ý từ nhiều mặt, hơn nữa đã kéo dài rất lâu rồi, do đó chúng tôi muốn đến ngân hàng Hằng Phúc tìm hiểu tình hình trước một chút, mau chóng tìm ra rõ sự thật. Đúng rồi, Giang Hảo, cô dẫn bọn họ đi đến tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc một chuyến, giải thích rõ tình huống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 không cần phải nản trí vụ án chúng tôi điều tra đây đã có 4 năm vụ chưa giải quyết rồi tập hợp lại sẽ có đầu mối trần dũng quân nói chúng tôi cũng hy vọng sớm đến ngày phá án cũng giúp đỡ được vụ án lớn của các anh giang hạo muốn dẫn hai người đến khách sạn ngủ trọ trước nhưng lãnh kinh hàn nói đi ngân hàng hàng phúc trước đường vọng xuân có 17 cửa hàng vàng bạc đá quý ba sở giao dịch chứng khoán năm ngân hàng của thành phố tê cũng đều tập trung ở chỗ này Nhiệm nhiên là Wall Street của thành phố T. Các ốc tổng bộ Ngân hàng Hằng Phúc, cao 34 tầng, đứng sừng sững dưới ánh nắng chói chang. Giang Hạo đưa hai người đến phòng khách của tổng bộ Ngân hàng Hằng Phúc, bàn giao với viên chức của Ngân hàng Hằng Phúc vài câu, lưu lại số điện thoại của mình rồi giờ đi. Bởi vì mệnh lệnh bọn họ nhận được là dốc hết khả năng giúp việc điều tra được thuận lợi, mà không được trực tiếp nhúng tay vào vụ án. Ở chỗ này, bọn họ gặp được giám đốc khách hàng Vũ Thành Long, Thanh niên gầy gò, hai đường lông mày rõ ràng, một đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng chính trực, môi răng rõ ràng, tuổi không quá ba mươi năm. Nhưng Hàn Phong nhìn mặt hắn đeo nụ cười giả tạo, vẻ mặt tôi tớ đối với hắn cực kỳ chán ghét. Lấy kinh Hàn còn chưa mở miệng, Vua Thành Long vừa vào cửa liền bày vẻ mặt nịnh hót. Các anh đã tới thì tốt rồi, tin tức ngày hôm qua thật sự là quá đáng giận, còn nói giám đốc điều hành của công ty chúng tôi ngầm biển thủ tài sản công ty. Công ty chúng tôi nhất định phải tra ra kẻ bịa đặt chuyện này. Để quả thực là vu khống, là phỉ bán. Hy vọng đồng chí cảnh sát nhất định phải thay chúng tôi làm rõ ràng sự thật. Lãnh Kinh Hàn liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, người nọ về mặt mù mờ. Lãnh Kinh Hàn nói Giám đốc vu tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi không phải đến điều tra tin tức anh nói. Chúng tôi tới từ thành phố Hát. vua Thành Long à một tiếng tâm tình ổn định lại. Lần trước không phải là chúng tôi đã trao đổi với hai vị cảnh quan của các anh sao? Các anh còn muốn tra ra cái gì nữa? Lãi kinh hàn nói. Nhưng theo báo cáo của nhân viên chúng tôi, các anh chưa cung cấp bao nhiêu tư liệu với lâm chính cho bọn họ. Các anh cự tuyệt nhân viên của chúng tôi ngoài cửa. Là thế này, chúng tôi là công ty lớn, công ty của chúng tôi có điều lệ của riêng mình. Dưới tình huống chưa nhận được cấp lãnh đạo tỉnh thông báo... Chúng tôi có quyền không được tiết lộ tin tức của nội bộ công ty cho bất luận đơn vị và cá nhân nào. Huống chi Lâm Chính là chủ tịch của một chi nhánh ngân hàng tập đoàn chúng tôi. Ông ấy ở khu của ông ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có liên quan gì đến tập đoàn chúng tôi đâu chứ? Tôi không rõ, các anh không ở chỗ mình tìm đầu mối, lại chạy đến nơi cách ngàn dặm này điều tra. Do đó tôi rất hoài nghi. Các anh rốt cuộc là đến điều tra Lâm Chính hay là điều tra tập đoàn chúng tôi? Vô Thành Long lạnh như bằng nói.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 Trừ chuyện, ông ta tự mình muốn chuyển nhượng 5% quyền cổ phần. Chuyện này chúng tôi nếu điều tra được đồng mối gì, tự nhiên sẽ thông báo cho phía cảnh sát các anh. Lãnh Kinh Hàn nói Cái gì? Quyền cổ phần của ông ta bị công ty thu hồi? Ông ta không phải còn có con cái và thân quyến sao? Thế này... Vua Thảnh Long đã đứng dậy Xin lỗi, là giám đốc khách hàng tôi chỉ có thể hướng các anh tiết lộ bấy nhiêu tin tức như vậy. Việc khác tôi không hề biết gì nữa. À đúng rồi. Bởi vì chuyện tối hôm qua, hôm nay không kiểm tra cũng muốn đến kiểm tra sổ sách. Các anh nhìn một chút, không biết ai làm lớn sự tình như vậy. Cảnh sát các anh hẳn phải quản những chuyện như thế này. Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút. Ôi chào, bọn họ hẳn đã tới rồi, tôi đi nhìn xem. Các anh chờ một lát, ngại quá. Nói xong xoay người rời đi, không để cho lãnh kinh hàn có thời gian hỏi hàn thêm gì. Lãnh kinh hàn từng cùng không ít người qua lại, trước sau biến hóa lớn như thế. Thái độ lãnh đạm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Ông tức giận, đến đem sức văn kiện ghi chép ném lên bàn một cái. Khó chắc Lâm Phạm và Trương Nghệ mang theo một bụng tức tối trở về. Thái độ của bọn họ quá à. Người như vậy sao có thể làm giám đốc khách hàng chứ? Hàn Phong cười nói. Việc này mới chỉ là bắt đầu. Chút bực bội ấy cũng không chịu được. Công tác sau này làm thế nào? Lên kinh hàn thấy Hàn Phong không nói được một câu an ủi. Ngược lại bộ dáng lại nhìn có chút hả hề Hơi bị chán nản. Cậu Lúc này nghe ngoài cửa có tiếng người đang gọi Giám đốc Trang Chợt nghe một thanh âm khác nói Nghe nói hai nhân viên cảnh vụ Tới từ thành phố Hát Hội đồng quản trị phải tôi tới tiếp đón bọn họ Bọn họ ở đâu Ở bên trong Biết rồi Nghe thanh âm người nọ cực kỳ trẻ tuổi Vừa vào cửa liền vội vàng giải thích Xin lỗi Chú Vu tính tình có chút nóng nảy từ tập đoàn đã xảy ra chuyện lớn, chú Vu bận bịu đến rất đầu mè chán, có nhiều chậm trễ mong hai vị bỏ qua cho. người tới bộ dáng học sinh vân vải lịch sự, mặc một thân âu phục phẳng phiu, xem chừng chưa qua 20 tuổi, chỉ cao khoảng một mét sáu hắn cũng từ trong ánh mắt của hai người lãnh kính hàn đọc được sự kinh ngạc, tự giới thiệu nói: tôi là Trang Hiểu Quân, năm nay tốt nghiệp trung học sẽ đến đây làm, qua hai tháng nữa thì tròn 18 tuổi. Còn có rất nhiều chỗ chưa quen. Nếu làm không tốt hoặc sắp xếp không chu toàn, xin hai vị hãy bỏ quá cho. Lãnh Kinh Hàn giới thiệu một lần. Hàn Phong đối với giám đốc trẻ tuổi này rất có hào cảm. Đây không phải là mới tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp trung học liền đừng nhận lời mời làm giám đốc. Quả là lợi hại. Trang Hiểu Quân không thạo chuyện trò. Còn có chút ngại ngùng. Cậu ta ngồi xuống sofa đối diện Lãnh Kinh Hàn, hò nhẹ một tiếng. Không, không phải đâu.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 Nguyên lai là như vậy, cha cậu chết như thế nào? Cha tôi vì mắc bệnh tim, qua đời đã nhiều năm rồi. Tôi nghĩ không có liên quan gì đến vụ án mà các anh điều tra đâu. Lãnh kinh hàn sợ hàn phong nói nhiều, cùng người ta nói đến cả việc nhà, liền trực tiếp hỏi. Vậy cậu vừa đến công ty, đối với tình huống của những nhân viên cũ của công ty cũng sẽ không hiểu rõ ràng đúng không? Đúng vậy, mặc dù tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi có thể mang hai anh đi tìm giám đốc phòng nhân sự. Hồ sơ của nhân viên công ty đều ở phóng nhân sự. Tuy tôi mới tới, nhưng tôi là một trong 10 cổ đông lớn của tập đoàn. Trên hội đồng quản trị có một quyền nhấc tay tham dự. Do đó... Cậu ta nhợt nhạt cười. Nói thế nào đây? Giám đốc công ty này vẫn rất... xem như là định bợ thôi. Lấy kinh hẳn mừng rỡ. Thang nhóc này nói chuyện tốt như vậy. Liền nói. Tốt lắm. Chúng ta nói chuyện cậu biết trước, sau đó thì đến phòng nhân sự đi. Chuyện Lâm Chính cũng nhất định à, từng nghe thấy, đối với ông ta cậu hiểu rõ bao nhiêu. Kỳ thật, cũng không phải mỗi nhân viên ở công ty đều rõ ràng việc này. Tôi cũng vì ở hội đồng quản trị công ty mới nghe nói. chủ Lâm ấy, trước kia là thuộc hạ của cha tôi, thường nghe cha tôi nhắc tới chú ấy. Nói người này cực kỳ thực dụng, làm việc năng suất cao, công tác kiên định. Nhưng trên cuộc sống trường kỳ kiểm nén chính mình, Nói chú ấy ngày sau mà không chú ý, có lẽ sẽ vì vấn đề hôn nhân mà thân bại danh liệt. Hàn Phong nói, cha cậu rất lợi hại, mắt nhìn người rất là thấu triệt. Vậy à? Chú Lâm là bởi vì vấn đề hôn nhân là xảy ra chuyện sao? Không phải nói chú ấy gặp tai nạn xe sao? Lánh kinh Hàn nói, đúng là gặp tai nạn xe, nhưng nguyên nhân chết chúng tôi còn đang điều tra.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 Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm. Bất quá công ty ban đầu thành lập, hình như là có một phần hiệp định. Nếu cổ đông lớn của công ty không ghi rõ ràng trên di chúc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty cho một người thừa kế hợp pháp nào đó, công ty sẽ thu hồi cổ phiếu của người đó, ấn theo tỷ lệ phần cho mỗi người trong cổ đông. Lại kinh hàn nói, Cái gì? Sao lại có một phần hiệp định như thế? Trang Hiệu Quân mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Nếu không phải là cha tôi trước khi qua đời đưa ra xác nhận, tôi cũng không có được tí cổ phần nào. Ngày nào đó khi bác Giang rảnh rỗi, tôi sẽ mang hai anh đi gặp bác ấy. Bác ấy giống cha tôi, cũng là một trong những người đề xuất thành lập tập đoàn. lăng Kinh Hàn nói, Vậy Lâm Chính chết rồi, đối với tập đoàn các cậu không hề có ảnh hưởng gì chứ? Không có ảnh hưởng gì. Cái chết của Lâm Thúc, công ty xử lý kiên đáo, tựa như giám đốc phân công quản lý không nào đó ngã bệnh vậy, các anh nói có thể có bao nhiêu ảnh hưởng chứ? Hàn Phong nói, Công ty để một mình cậu đảm nhiệm giám đốc hậu cần, không sợ cậu gây ra chuyện gì sao? Trang Hiểu Quân vội nói Nào có, nào có, tôi là phó giám đốc, tôi đi theo chị Tân làm việc, chị ấy mới là giám đốc hậu cần của công ty Vậy đi, tôi mang các anh đi gặp chị ấy trước nhé Có chị ấy hỗ trợ, các anh điều tra cái gì cũng thuận tiện hơn Sau đó hạ giọng trong giọng nói chăn ngập sung kính Chị ấy mới là người phụ nữ mạnh mẽ chân chính Khi học đến cấp 2 liền đến làm việc rồi Khi làm việc thì tự học hoàn thành khóa học Đại học Quản trị Kinh doanh, hiện tại cũng là ủy viên quản trị của công ty. À, Hàn Phong phẳng phất như nhớ ra cái gì đó, nhãn tinh sáng lên. Cậu gọi là chị, vậy cô ấy không lớn tuổi lắm nhỉ, cô ấy tên gì? Khoảng 24 thì phải, tên là Tần Di, tên hoàn toàn xứng với người, nhưng tác Phong làm việc lại không tương xứng lắm. Hàn Phong nói, cô ấy ở tập đoàn nhất định bề bộn nhiều việc nhỉ. Sao chăm sóc được chuyện nhà chứ Chồng cô ấy cũng ở trong tập đoàn à Trang Hiểu Quân không rõ nội tình Nào có Chị Tần còn chưa có bạn trai đâu Phải không Hàn Phong đã đứng dậy Chúng ta đi thăm cô ta một chút thôi Lấy kinh Hàn thẩm kêu không tốt Biết sắp có chuyện xấu Vội nói Chúng ta đến phòng nhân sự điều tra hồ sơ của Lâm Chính trước đi Hàn Phong nói Gặp giám đốc Tần trước Bảo cô ấy mang chúng ta đến phòng nhân sự, không phải là bớt việc hơn sao? Đúng vậy, chị Tần mang hai anh đi, so với tôi mang hai anh đi tốt hơn. Và lại chị Tần thời gian tới đây lâu hơn tôi, rất nhiều chuyện tôi không biết, nói không chừng chị ấy biết. Lênh Kinh Hàn liếc xéo Hàn Phong một cái, thấp giọng nói. Cậu không thể bớt phong túng chút sao? Hàn Phong tựa đầu sang cũng thấp giọng nói. Người không phong lưu, uổng phí tuổi trẻ. Phòng làm việc giám đốc, Tần Di một thân trang phục công sở, quả nhiên ngàn vạn phong thái. Hàn Phong chỉ thiếu điều chưa chảy nước miếng. Trong mắt Hàn Phong, Tần Di thân cao khoảng 1m78, nhuộm một màu tóc uốn màu vàng. Mặc chính là... hình như không có nội ý. Nhưng mà người ta tựa hồ không chú ý nhiều đến anh. Sau khi nghe lãnh kinh Hàn nói rõ mục đích đến, Tần Di nói. Tôi biết, tôi xử lý xong chuyện trong tay, Đích Thần mang các anh đến phòng nhân sự. Đúng rồi hiểu Quân, mang lãnh tiên sinh và cậu em này đến phòng cách vách chờ một chút, tôi sẽ từ ngay. Cô nhìn đồng hồ một chút rồi nói, chờ tôi 10 phút. Bên cạnh là phòng tiếp khách, lãnh kinh hẳn cười nói, quả nhiên làm việc sấm rền do cuốn, sẽ có tác phong của người phụ nữ mạnh mẽ. Trang Hiệu Quân nói, chị cần nói 10 phút, vậy 10 phút sau chị ấy nhất định đến. hiểu Quân à, thông báo trước cho phòng nhân sự một chút, để bọn họ chuyển hồ sơ ra đừng kéo dài thời gian của các đồng chí cảnh sát. hiệu Quân đáp lời bấm điện thoại. Alo, phòng nhân sự sao? Tôi là Trang Hiểu Quân, giám đốc tôn của các anh có ở đó không? Mời ông ấy đến nhận điện thoại. Cái gì? Ra ngoài rồi. Khi nào tiêm ấy trở về? À, được. Đưa số điện thoại di động của ông ấy cho tôi. Trang Hiểu Quân để điện thoại xuống nói. Giám đốc phòng nhân sự đã ra ngoài, tôi gọi điện thoại di động cho ông ấy.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 không cách nào phá mã. Lãnh Kinh Hàn nói, ra thế, vậy có điện thoại cũng được. Trang Hiệu Quân gọi điện. Alo, Giám đốc tô à? Là tôi Trang Hiệu Quân. Anh hiện tại đang ở đâu? Ở trên đường à? Ừ, anh lập tức trở về công ty đi. Được được, đúng vậy, có chuyện quan trọng tìm anh đây. Tốt, tốt. Trang Hiệu Quân để điện thoại xuống nói với Lãnh Hàn hai người. Giám đốc Tôn đang trên đường trở về, anh ta sẽ đến ngay. Hàn Phong nói. Giám đốc Tần bên trong làm việc ở đây đã tới một năm chưa? Không biết, dù sao tới trước so với tôi đã có hơn vài năm rồi. Cha của cậu là ủy viên quản trị của tập đoàn, vậy cậu là lớn lên trong tập đoàn rồi. Đối với ủy viên quản trị bên trong, cậu quen biết được bao nhiêu? Hàn Phong hỏi. Mấy bác trời thần với cha tôi chính là mấy vị ban đầu thành lập công ty tôi đều biết. Sau này bọn họ có vài người rời đi. Có vài người qua đời. Mới tới tôi không quen nhiều lắm. Tôi cũng vừa tới hơn một tháng. Trừ bác Giang tôi quen ra. Bác Trác tôi cũng quen. Những đồng nghiệp khác tôi đều không quen. Hiện tại đây trong tập đoàn tôi thân nhất chính là chị Tần Di. Chị ấy rất hòa nhã dễ gần. Tựa như là giáo viên nhà trẻ vậy. Có lẽ nó như thế có chút khoa trương. Chúng ta có thể đi rồi. Xin mời. Lúc này Tần Di đẩy cửa ra. Tần Di so với Trang Hiểu Quân cao hơn nửa cái đầu. Trang phục công sở của người càng tô lên phong vị của người phụ nữ. Hàn Phong hiển nhiên nhìn hơn nhiều lần. Bốn người đi tới phòng nhân sự, viên chức phòng nhân sự vừa thấy hai ủy viên quản trị tới, đều có chút hoàng hốt lo sợ, không biết nên tiếp đón như thế nào. Bọn họ lại hẹn đợi 10 phút, Hàn Phong tán gẫu suốt về những chuyện không rảnh ráng gì như việc nhà, việc học tập của Trang Hiểu Quân. Tần Di luôn coi thời gian như sinh mệnh, cô lấy ra di động, bắt đầu bấm số.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 Cô tre loa nói, nhắm mắt lại rất nhanh, tâm tình liền bình tĩnh nói tiếp. Chỗ này của tôi còn có chút chuyện, để Vu Thành Long qua đó, đến Bệnh viện Bình An đi. Trước tiên cấp cứu ở Bệnh viện Bình An, đợi tình hình ổn định rồi lập tức chuyển viện. Phí dụng đến phòng tài vụ tập đoàn lãnh. Lệ kinh hẳn nghe thế, biết chuyện này không đúng, nhìn hàn phòng. Thằng nhóc như điềm nhân như không, dường như đã sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tần Di để điện thoại xuống, miễn cưỡng cười nói. Thật sự xin lỗi, vừa mới nhận được điện thoại, giám đốc Tôn đã xảy ra tai nạn, hiện tại được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Hàn Phong vội la lên, tài liệu của lâm chiến kia chúng ta không chuyển ra được. Thật sự không có cách nào, mật mã của máy tính tôi cũng không biết, trong tập đoàn chỉ có giám đốc Tôn biết. Tần Di ảnh này nói. Hàn Phong nói, chúng ta hẳn nên đi thăm giám đốc Tôn, xem ông ấy bị thương thế nào rồi. Trang Hiểu Quân nói, tôi cũng đi. Tốt, hiện tại bọn họ đang cấp cứu tại bệnh viện Bình An gần đây. Hiểu Quân giúp chị mang hai vị đồng chí cảnh sát qua đó nhé. Chỉ còn một số việc phải sắp xếp, đợi lát nữa sẽ sang. Tần Di giận dò Trang Hiểu Quân. Tới bệnh viện rồi, hiểu rõ ràng tình hình, gọi điện thoại cho chị. Khi ra ngoài, Lệnh Kinh Hàn lưu ý, khoe môi của Hàn Phong nhắc lên một tia mỉm cười tần vì khó lường. Ông nhìn thấy nụ cười kia của Hàn Phong, trong lòng kiên định thêm không ít. Khi bọn họ đi ngang qua hiện trường tai nạn xe, hàn phong bảo dừng xe, đậu ở ngã rẽ, chỉ thấy hơn phân nửa chiếc Nissan Sony 2.0 của tôn hướng hiền cắm vào bị phía trước của xe tải lớn. Mà phần đuôi xe do phía trước cắm vào quá sâu mà vảnh lên, phần ghế ngồi trước xe bị ép đến biến dạng nghiêm trọng. Thủy tinh văng đầy đất, vết máu cũng rõ ràng có thể thấy được. Một chiếc cần cầu lớn đang nhấc phần trước xe tải lớn lên, còn có một chiếc xe kéo thì kéo phần sau của chiếc Nissan biến dạng. Hàn Phong vượt tay ý vào tài xế tiếp tục lái xe. Khi chạy ngang qua anh phát hiện sau chiếc xe Nissan kia đèn xi nhan cũng bị đụng vỡ, có một phần Sơn cũng bị chọc ra. Trong bệnh viện, giám đốc Tôn còn đang được cấp cứu. Hàn gãy xương đùi, xương đầu gối vỡ nát, gãy xương hai cánh tay, chật khớp xương khuỷu tay, xương sườn thứ 10 đến thứ 5 gãy toàn bộ, vỡ lá lách gây suốt huyết trong. Hiện tại bác sĩ đang toàn lực cứu chữa. Vua Thành Long đợi tới trước, Đang cùng mấy viên chức công ty vội vàng đóng phí Tiến hành thủ tục Cùng thủ tục liên lạc với chuyên viên hội trần Nhìn thấy Hàn Phong bọn họ Ngay cả chào hỏi cũng lười làm Chỉ gật đầu với trang hiểu quân điện thoại di động vẫn chưa hề rời khỏi tai Hàn Phong nhắm mắt suy nghĩ một chút nói Bác sĩ Các anh kiểm tra một chút Xương hông trái của anh ta có gãy xương tinh tuyến hay không Bác sĩ kia sững sờ một chút Lập tức trở về phòng cấp cứu Trong chốc lát đầu đầy mồ hôi đi ra hỏi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 nêu rõ lần trước bác sĩ nói cho tôi biết bản thân gãy xương hông không nghiêm trọng lắm nhưng mang đến hậu quả tương đối nghiêm trọng phải không bác sĩ đúng vậy sau khi gãy xương hông sẽ đè lên thần kinh tọa dẫn đến máu chi dưới chảy ngược về bị ngăn trở mà máu chi dưới lại chiếm khoảng một phần ba máu toàn thân máu đó không chảy trở về huyết áp liền không thể nào tăng nổi nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng trang hiểu quần nhưng có điều suy nghĩ nói vậy dẫn đúc tôn bây giờ còn rất nguy hiểm sao Bác sĩ nói, các anh yên tâm, phụ trách cứu chữa chính là bác sĩ Trương giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi. Hơn nữa, bệnh viện chúng tôi tuy nhỏ, nhưng trang bị đầy đủ hết. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực bảo đảm cho an toàn sinh mệnh của người bệnh. Chỉ trong lát sau, vài bác sĩ mặc áo khoác trắng vội vàng đi vào vòng phẫu thuật. Chuyên gia hội trần đã tới. Hàn Phong bọn họ chờ bên ngoài. Hàn Phong cùng Trang Hiểu Quân tán gẫu chuyện nhà. Đèn đỏ của vòng cấp cứu vẫn phát sáng.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 Mấy hôm trước anh ấy còn nói thi đậu bằng lái xe Rồi sẽ mang tôi đi hóng gió Hàn Phong trừng mắt nói Anh ta mới vừa học lái xe Trang Hiệu Quân gật đầu Lúc này Tần Di chạy đến Cô ta đã vội vàng nước mắt xem xét bệnh nhân một chút Sau đó tỏ vẻ ảnh này với lãnh kinh hàn bọn họ Mời bọn họ cùng đi ăn bơ cơm Dựa theo kỷ luật lãnh kinh hàn tuyệt đối sẽ không đồng ý Nhưng ông còn chưa mở miệng Hàn Phong đã sớm liên tục đáp ứng Rất có vẻ cậu còn không được Lanh Kinh Hàn không còn cách nào nếu Hàn Phong một mình đi dự tiệc mà mình không đi theo. Một là gây tổn hại cho hình tượng của phòng điều tra hình sự thành phố Hát. Hai là không biết thằng nhóc kia sẽ quậy ra tay vạ gì. Tới hiệu ăn rồi, Hàn Phong gọi món không chút khách khí. Không gọi thứ tốt, chỉ gọi thứ đắt tiền. Bất quá tần gì vẫn điềm nở chiêu đãi. Liên tục khuyến khích, vẫn muốn uống rượu trắng. Lanh Kinh Hàn kiên quyết phản đối. Sau lại thay thành rượu vang đỏ. Vài chén rượu lót bụng bộ không khí tự hồ đã hòa hợp hơn nhiều. Hàn Phong càng nói nhiều, cùng Tần Di, Trang Hiểu Quân, bọn họ không hề cố kỵ mà nói sảng xiên. Hàn Phong khen Trang Hiểu Quân tuổi trẻ tài cao, dám sông sáo dám làm. Trang Hiểu Quân nói, tôi thì tính là gì chứ? Chị Tần người ta mới là tuổi trẻ tài cao đó. Chị Tần 18 tuổi, đã đảm nhiệm giám đốc bộ phận công ty điện tử Hằng thụy rồi đó. Đúng không chị Tần? Tần Di sau khi uống rượu, Mặt màu đỏ ửng cười nói Đừng nghe bọn họ nói mò Chỉ là phó giám đốc thôi Hàn Phong khen Thật là lợi hại Mới 18 tuổi đã làm đến phó giám đốc rồi Tôi 18 tuổi còn đang bú sữa mẹ đấy Trong cổ họng lãnh kinh Hàn vang lên một tiếng Thiếu chút nữa thì sặc rượu đỏ Trong lòng thầm mắng Siêu cấp vô sỉ Trang hiệu quân cười ha ha Tần gì càng cười đến run rơi cả người nói Hàn cảnh quan thật là biết nói đùa. Cũng quá khoa trương rồi đúng không? Hàn Phong nghiêm mặt nói. Có gì không đúng sao? Tôi hiện tại vẫn còn uống. Bữa đêm một ly, nét sữa bò, cường thân kiện thể. Trò chuyện một hồi Hàn Phong cười hỏi. Hiện tại giám lúc tồn xảy ra tai nạn trong công ty điều động nhân viên như thế nào đây? Trung Quy không ai có thể mở ra hồ sơ máy tính mà. Tần Di nói. Chỉ có chủ tịch...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 Tần Di à một tiếng, có vẻ tương đối thất vọng. Hàn Phong liếc mắt chừng lãnh kinh hàn một cái, cũng có vẻ bất mãn hết sức. Sau bữa cơm, Tần Di để Trang Hiểu Quân đưa lãnh kinh hàn bọn họ về khách sạn. Nói mình còn có việc phải đi trước một bước, cũng ước định ngày mai sẽ cùng nhau ăn bữa cơm nữa. Hàn Phong lại đầy miệng đáp ứng. Trên đường, Trang Hiểu Quân nhìn Hàn Phong vài lần, mỗi lần đều muốn nói lại thôi. Trên mặt của Hàn Phong lộ vẻ tươi cười, có vẻ vui rạo rực. Nửa đường Hàn Phong không biết lại phát bệnh gì, bảo ô tô dừng trước chợ Hoa, sau lại vào chợ Hoa. Anh nhất quyết muốn mua xương rồng. Lênh Kinh Hàn không biết trong hồ lô anh có thuốc gì. Hàn Phong mua 3 chậu xương rồng rẹt, một chậu xương rồng tròn, ôm lên xe, Lênh Kinh Hàn trả tiền. Trang Hiệu Quân đưa bọn họ đến một khách sạn lớn hoan lệ rồi nói. Khách sạn này là ngân hàng chúng tôi tham gia đầu tư xây dựng, phàm là khách quý đều an bài ở đây.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 thậm chí còn có máy tính có thể lên mạng. Hàn Phong nằm trên giường thoải mái riêng dị một tiếng, lập tức chỉ huy lại kinh Hàn cùng vị tài xế kia. Sương rồng dẹt để ở đó, trên bệ cửa sổ. Đúng đúng, sương rồng tròn để bên trái. Tốt. Trang hiệu quân chơi khá thân với Hàn Phong, nhằn rỗi không có gì làm, cậu ta liền ở lại tiếp hai người. Hàn Phong liền lấy ra một bộ bài bắt đầu cùng Trang hiệu quân chơi. Lãnh kinh Hàn không tham gia chơi cùng bọn họ, một mình cầm điện thoại di động cùng bạn cũ nói chuyện. Hàn Phong và Trang Hiểu Quân vừa đánh bài vừa tàn gấu, Hàn Phong nói: "Hiểu Quân à, cậu có bạn gái chưa?" Mặt của Trương Hiểu Quân đỏ lên. "Còn còn chưa có." "Nên tìm một người đi, bộ dạng đẹp trai như vậy tại sao có thể chưa có bạn gái chứ? Phải thử cùng người khác phái tiếp xúc nhiều, sau này cậu đi anh học tập rồi. Anh nghĩ cậu nên ở đây tìm một người, sau khi xuất ngoại lại tìm một người." Như vậy mới có thể đem văn hóa Trung Quốc và phương Tây hòa hợp thấu hiểu. Trang Hiệu Quân cười nói, Anh Phong, anh thật là biết nói đùa, hiện tại em còn chưa lo đến chuyện đó đâu. Lãnh Kinh Hàn nói chuyện điện thoại xong, nghe Hàn Phong nói thế, sợ Hàn Phong làm hư người ta, vội vàng nói, Hiểu Quân người ta còn nhỏ, mới tốt nghiệp trung học mà. Hàn Phong nói, trung học cũng đã tốt nghiệp rồi mà con nhỏ, nếu ở cổ đại... Lãnh Kinh Hàn ngắt lời nói, Bây giờ là hiện đại. Hiệu quân úp úp mờ mờ nói Anh Phong, anh có phải có thiện cảm với chị tần không? Lãnh kinh hàn thầm nghĩ Nói nhảm, cậu ta không phải đối với chị tần của các cậu có thiện cảm Mà cậu ta đối với phụ nữ có chút tư sắc đều có thiện cảm. Hàn Phong lại cười hì hì nói Thiện cảm, đương nhiên là có thiện cảm chứ Vậy mà cậu cũng nhìn ra được, quả như là lợi hại. Lãnh kinh hàn ngầm nói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 Chị Tần là dựa vào... dựa vào quan hệ nào đó tiến vào cấp cao của công ty. Vốn dĩ tôi không tin lắm, nhưng tôi cũng đã nhiều lần nhìn thấy chị Tần cùng giám đốc Trần của Bộ Phận Phát triển Thị trường rất thân mật. À, loại chuyện này rất bình thường mà. Chị Tần của cậu lại chưa lập gia đình. Trang Hiểu Quân vội la lên, nhưng giám đốc Trần nọ là người đã kết hôn. Cậu cúi đầu ngập ngừng nói, ông ta cũng là một trong 10 cổ đông lớn.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 Tình yêu chân chính cũng không nhất định phải dùng hôn nhân để trói buộc, mà hôn nhân cũng không nhất định là đại biểu cho tình yêu. Cậu sợ giám đốc trần nọ trở thành chướng ngại trên đường đi của tôi? Hay là sợ tôi có cái nhìn đối với cách sống của chị Tân? Vậy thì thật không thành vấn đề, truy tìm kết quả của nó cũng không quan trọng. Mấu chốt ở chỗ cậu dám theo đuổi thứ mình thích, thất bại cũng không hối hận. Con người không thể treo cầu chết ở một thân cây. Hiện tại cùng cậu nói việc này có lẽ còn quá sớm, nhưng cậu nên học được. Một là lý giải, hai là giao lưu. Cậu đừng xem thường việc theo đuổi con gái. Đây là một cánh cửa học vân lớn. Nhóc con, thứ cậu phải học còn nhiều lắm. lăng kinh hàn nghe xong cũng không nhịn được lưu lưỡi thầm nói. Cái thằng nhóc này. Trang hiểu quân cái hiểu cái không gật đầu, phẳng phất như đã tháo mở được một khúc mắc. Hàn Phong dùng bài tay gõ gõ chán cậu nói. Giám đốc Trần cậu vừa mới nói là ai thế? Nói thế nào nhỉ? Ông ta là nhóm thứ hai trở thành cổ đông lớn của công ty. Theo trí nhớ của Trương Hiểu Quân, Hàn Phong bọn họ dần dần biết lai lịch của Ngân hàng Hạnh Phúc. Lúc ban đầu là bốn sinh nghiệp, vì để cho sinh nghiệp của mình phát triển lớn mạnh, để tiện việc chi tiêu tài chính và không trả lợi tức tích tụ của ngân hàng, do đó liên hợp lại thành lập một xí nghiệp cùng loại như cơ quan tín dụng. Vốn khởi động cũng vào khoảng 100 triệu. Lúc ấy quy định bốn sinh nghiệp này khi vốn chi tiêu xuất hiện khó khăn, Có thể vận dụng khoản vốn này, hơn nữa không cần lãi mà bình thường số tiền kia dùng làm các khoản vay nhỏ, lấy lợi tức thấp hấp dẫn các xí nghiệp nhỏ đến vay. Bởi vì khoản vay tỷ suất cao mà nợ cực nhỏ, hơn nữa bốn xí nghiệp cũng làm ăn càng lớn, bốn ông chủ liền không ngừng tăng thêm đầu tư. Liên tục gia tăng đến khoảng 800 triệu, đây là hình thức ban đầu của Ngân hàng Hằng Phúc. Bốn ông chủ nọ là chủ tịch đầu tiên Lưu Thiên Hạc, chủ tịch đương nhiệm Giang Vĩnh Đào, cha của Trang Hiểu Quân, Trang Khánh Long và bác Trác mà Trang Hiểu Quân thần thuộc, Trác Thành Đạo. Về sau các quỹ liên doanh nước ngoài cũng nhìn chúng tiềm lực phát triển của ngân hàng Hạnh Phúc, chuẩn bị đầu tư vào ngân hàng Hạnh Phúc. Lúc ấy bốn doanh nghiệp liền cho rằng cùng với quỹ liên doanh nước ngoài mở cửa, còn không bằng hướng doanh nghiệp tư nhân trong nước chứng mộ tài chính. Vì vậy đem cơ quan tín dụng sửa thành doanh nghiệp cổ phần, hướng sinh nghiệp trong nước phát lời mời. Vì vậy có lần thứ hai phát triển, lần này gia nhập doanh nghiệp liền có Trần Thiên Thọ. Đám người lâm chính, tổng cộng 10 vị cổ đông lớn. Cộng thêm một vị cố vấn, tổng cộng 11 ủy viên quản trị, mà tài chính của ngân hàng cũng vì vậy mà đẩy lên đến hơn 1.700 triệu nguyên. Ở phương diện vốn lưu động càng dồi dào thực lực. Sau này đưa ra thị trường, tổng số vốn cổ phần 117 triệu, phát hành lưu thông cổ phiếu 46 triệu, giá phát hành là hơn 16 đồng. Trước mộ tài chính công cộng gần hơn 800 triệu, giá cổ phiếu cao nhất tăng tới hơn 40 đồng. Hiện tại giá cổ phiếu hạ tới khoảng 10 nguyên. Hàn phòng hỏi: Công trạng công ty không tốt sao? Tại sao lại hạ nhiều như vậy? Không phải là công trạng không tốt, mà là cả thị trường chứng khoán sụt giá, sàn lớn từ hơn 2000 điểm liên tục rớt phá dưới mức ngàn điểm. Hàn phòng hỏi: Vậy chị tên của cậu, chị ấy không phải là một trong 10 cổ đông lớn của nhóm thứ hai à? Không phải, sau này có vài cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần, tiến hành đầu tư cái khác cũng có vài người qua đời dù sao mười cổ đông lớn đã thay đổi mấy vị rồi đang nói điện thoại của Trang Hiểu Quân vang lên nghe điện thoại xong cậu ta ngượng ngùng nói mẹ tìm tôi, tôi phải đi sau khi Trang Hiểu Quân rời đi Hàn Phong cười nói mặc dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn là một học sinh trung học Lãnh Kinh Hàn lập tức nói cậu đang làm gì vậy chúng ta là đi điều tra hiện tại ăn của người ta ở chỗ người ta còn điều tra thế nào nữa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 Hôm nay ăn của hắn, ngày mai hắn phạm tội. Cũng cứ bắt hắn, chuyện nào ra chuyện ấy mà. Ai như anh sống chết ra vẻ sĩ diện. Rõ ràng người ta nói sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Còn cô nói có chỗ ở rồi. Đi theo anh ấy à? Cùng ngủ lề đường cũng không kém nhiều lắm. Lãnh Kinh Hàn cười khổ nói. Nếu người nào cũng giống như cậu, Vậy biết làm sao? Ông thở dài một tiếng. Nếu giám đốc tổng không tỉnh, Chúng ta chẳng phải sẽ cứ chờ suốt sao? Ai nói?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 Hàn Phong kiểm tra xong tủ quần áo cùng thiết bị điện gia dụng nói. Vụ án cũng không có thu hoạch sao? Vậy giám đốc tôn không phải đã xảy ra chuyện sao? Lãnh kinh Hàn như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy, làm sao mà cậu biết sẽ xảy ra chuyện? Hàn Phong sốc thảm lên. Tôi chỉ dựa theo suy nghĩ của đối thủ để tưởng tượng ra giả thiết. Bọn chúng một mực chế tạo đủ loại tai nạn, ngăn cản tiến trình trả án của chúng ta. Nói cách khác, bọn chúng biết chúng ta muốn điều tra hồ sơ của lâm chính. Do đó liền cố ý tạo ra tai nạn xe để chúng ta không thể lập tức lấy được hồ sơ của Lâm Chính. Nói như vậy hồ sơ của Lâm Chính thật sự có bí mật gì đó mà chúng ta còn chưa biết. Hàn Phong lấy qua một cái ghế nhỏ đứng trên mặt bàn nhìn đèn treo trên chân cúi đầu nói. Có lẽ thế. Lanh kinh hàn nhìn lên Hàn Phong. Cậu đang làm cái gì? Hàn Phong từ trên bàn nhảy xuống phủi phủi tay. Nhìn xem có thiết bị giám thị hay không? Hiện tại xem ra còn chưa có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 Nếu cấp cao của công ty bọn họ có chuyện thì rất có khả năng sẽ giám thị cả tòa khách sạn này. Hiện tại thoạt nhìn không có vấn đề. Được rồi, cho dù là bọn họ chỉ hoãn thời gian của chúng ta mà tạo ra tai nạn xe của giám đốc, vậy cậu làm sao biết thường thế của giám đốc Tôn vậy? Muốn biết nguyên nhân sao? Trước là phải biết rằng tên nạn xe là phát sinh thế nào. Xe của giám đốc Tôn bị xe khác từ phía sau đụng phải. Ông ta bắt đầu khủng hoảng tăng tốc ngay ngã rẽ một chiếc xe tải lớn đột ngột chuyển sang làn xe trung gian Giám đốc Tôn nhìn thấy xe tải Mặc dù tránh cũng không thể tránh Nhưng ông ta vẫn làm ra phản ứng đầu tiên Chân phải của ông ta liều mạng dẫm phanh xe Đương nhiên dưới tình huống khẩn trương Có khả năng dẫm nhầm chân ga cho rằng là phanh xe Nhưng động tác này sẽ không sai Hàn Phong để chân trên mặt đất nói Cơ thể có rút lại Xương cẳng chân và xương đùi làm thành góc 135 độ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 Anh quản được không? Phục vụ viên sau khi đi lên Hàn Phong quản nhiên không trả tiền Trực tiếp phất thay bảo người ta rời đi Phục vụ viên đi rồi Anh lại không uống Cầm sữa bò tưới vào trong cây sương rồng tròn Lâm bập nói Tôi nghe nói hình như cây sân rồng tròn Dùng sữa bò nuôi lớn rất tốt Lênh kinh hàn gần người hỏi Đúng rồi Cùng mua cây sương rồng tròn này để làm gì? Hàn Phong rào hoạt cười Tự có tác dụng của tôi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 cậu sẽ không chọn Giang Vĩnh Đào chứ? Không đâu. Chủ tịch bình thường không dễ dàng lôi kéo, nhưng người tôi muốn chọn, nhất định sẽ nằm trong 10 ủy viên quản trị còn lại. Hàn Phong nói, người tuổi tác lớn được đầy hờ hững, khó có thể xui dục, người trẻ tuổi làm việc bất ổn sẽ không mưu tính sâu xa, do đó trang hiểu quân chúng ta có thể loại trừ. Bác chắc của cậu ta có thể loại trừ. Ủy viên quản trị còn lại ngoại trừ Lâm Trinh đã chết, chúng ta đều phải âm thầm điều tra nhưng mà đường tắt nhanh nhất lại để kẻ địch phá hỏng rồi. Hàn Phong lại nằm trên giường than vãn. ôi, thật hy vọng sáng ngày mai giám đốc tồn có thể tỉnh dậy nói ra mật mã để chúng ta đem từng tư liệu ủy viên quản trị một ra điều tra từng tận một lần. Lãnh kinh Hàn suy tư trong chốc lát nói. sự tình này chúng ta có thể liên hệ cùng cảnh sát thành phố T. Hàn Phong cười nói, được, ngày mai rồi nói. tại sao cậu lại cười như vậy? Cậu còn có gì chưa nói ra? Cậu lại nghĩ ra cái gì? Này! Đừng ngủ! Này! Thành phố hát Đinh Nhất Tiếu ra khỏi tòa nhà văn phòng đang chuẩn bị lên xe để về nhà Di động của gã vang lên thanh âm kim loại thần bí ở đầu dây bên kia rét lạnh mà rồn rập Làm gì thế? Bảo anh thực hiện kế hoạch C tại sao chỉ phát ra một người rồi không còn động tĩnh gì nữa? Đinh Nhất Tiếu không ngờ tới Y Cư Nhiên sẽ trực tiếp gọi điện thoại di động cho mình Vội nói, tôi nghĩ một tiền kia đã đủ cho bọn họ luống cuống tay chân rồi, bọn họ còn phải xử lý nhiều ngày nữa mới ổn, không cần phải đem sự tình làm ẩm ý lớn hơn. Chính là muốn làm sự tình ẩm ý lớn lên đó, tôi muốn sự kiện bạo lực của thành phố Hát phải dồn dập chút lên đầu mỗi ngày. Anh có biết không, anh bên này lấy nhắc buông lòng bọn chúng lập tức rút ra thời gian tới thành phố T rồi. Hiện tại tôi đang chỉ hoãn bọn chúng ở thành phố T, nhưng không chỉ hoãn được bao lâu đâu. Bọn chúng cách chân tướng càng ngày càng gần rồi.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 Anh nắm chắc thời gian bố trí, nhất định phải rời lực chú ý của bọn chúng trở về thành phố Hát. Tuyệt đối không thể để bọn chúng điều tra sâu thêm một bước nữa. Hiện tại bọn chúng ngay dưới mí mắt của anh. Tại sao không trực tiếp loại bỏ chúng? Đây là cơ hội tốt nhất mà. Anh cho rằng tôi không muốn sao? Không dễ dàng vậy đâu. Tiền kia mua mấy chậu cây xương rồng tròn đặt trên bệ cửa sổ khách sạn. Từ trên cửa sổ đi vào là không có khả năng. Nếu tôi động tay vào thức ăn và những chỗ khác khách sạn không phải sẽ bại lộ sao? Mặc dù khách sạn bại lộ là chuyện nhỏ Nhưng tóm lại sẽ làm người ta hoài nghi Huồng Chi có thể đắc thủ hay không Vẫn là hai cách nói Trực tiếp phái người đi giết bọn chúng căn bản không có phần thắng Tiền kia vốn chính là một chuyên gia giết người Hắn không giết người cũng đã là vô cùng may mắn rồi Anh còn muốn giết hắn Có thể nào là vậy Hắn so với trưởng phòng điều tra hình sự Của thành phố hát chúng ta còn đáng sợ hơn Tiếng kim loại trở mặt chốc lát Sau đó lại nói Đáng sợ hơn nhiều lắm. 5 phút sau, Lâm Phạm kích động có điện thoại cho Lý Hưởng. Vừa rồi Đính Nhất Tiếu vừa nghe một số điện thoại khác vùng mã. Số là 239-XXX-2348. Tôi lập tức điều tra người đăng ký số điện thoại di động kia một chút. Thật sự hy vọng chính là tên độc thủ phía sau màn này gọi tới. Đêm khuya, Hàn Phong đột ngột tỉnh dậy. Anh nhìn lại kinh hàn đang ngủ sang một chút. Lại nhìn nhìn cơ sổ. Xuyên thấu qua anh Trăng trên cửa sổ đang có một thân ảnh màu đen. Hàn Phong mỉm cười lặng lẽ ra khỏi phòng cũng không phát ra chút âm thanh nào. Thành phố hát hẹp nhỏ hẹp dài không đèn. Hai thân ảnh như huynh đệ gắt gao ôm lấy nhau, trong đó một người cao ốm hình như là Hàn Phong. Ngày thứ hai bọn họ đến cục cảnh sát trước, lại do Giang Hạo đã dẫn bọn họ đi thăm dò ngân hàng Hằng Phúc lập hồ sơ của cục công thương, công ty ngoại trừ Chủ tịch Lưu Thiên Hạc ra.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 ngoài ra không tra được tư liệu gì có giá trị. Lách kinh hàn nói với Hàn Phong, chúng ta cứ từ nội bộ công ty chậm lại tra lên. Trở lại ngân hàng hàng Phúc, ở cửa bọn họ đụng phải Tần Dị. Tần Dị nói, tôi đang chuẩn bị tìm bác anh đây. Bệnh viện nói giám đốc Tôn đã tỉnh dậy, trạng thái hiện tại tương đối ổn định. Hàn Phong nói, đi, đến bệnh viện trước. Trong bệnh viện, trên người Tôn Hướng Hiền vẫn cắm đủ loại ống truyền như cũ. Thiết bị bên cạnh hiển thị trạng thái tân thể ổn định. Hắn mở mắt ra, muốn nói gì đó nhưng thanh âm cực kỳ thấp. Tân Di phải kế sát lỗ tai bên miệng hắn, muốn nghe rõ hắn nói gì. Nhưng cô vừa mới cúi người xuống, thiết bị hiển thị nhịp tim liền trở nên bất quy tắc. Người không có kiến thức y khoa cũng nhìn ra được, nhịp tim rõ ràng nhanh hơn, lộn xộn hơn. Tân Di cùng Hàn Phong đều hô lên. Bác sĩ, bác sĩ, mau đến xem. vài bác sĩ chạy tới phòng chăm sóc đặc biệt.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 Tại sao có thể như vậy chứ? 10 phút sau, các bác sĩ đều ra ngoài nói với ba người. Thông báo người nhà của anh ta chuẩn bị hậu sự đi. Đôi mắt của lãnh kính Hàn trợn tròn cả lên. Người này nói chết là chết, vậy đầu mối không phải bị chặn đứt toàn bộ rồi sao? Hàn Phòng chống một bác sĩ hỏi. Sáng hôm nay còn có ai khác tới không? Một y tá bên cạnh nói. Một tiên sinh họ Vu đã tới. Ông ta nói vị tôn tiên sinh này là bạn thân. Chưa còn nhắc nhở ông ta đừng quấy giày bệnh nhân nghỉ ngơi. ông ta nói ông ta chỉ nhìn bạn mình một chút sẽ không quấy giày. hàn phong lập tức đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. hai y tá đang chuẩn bị phủ vải trắng lên tôn nướng hiền. hàn phong nói chờ một chút. anh vội tay từ trong túi áo của lãnh kính hàn lấy giấy chứng nhận ra. chúng tôi là cảnh sát hiện tại phải khám nghiệm tử thi người này không còn thuộc trách nhiệm của các vị nữa các vị có thể ra ngoài bác sĩ ở lại.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 Tần Di đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nói Có người muốn mưu sát tôn hướng hiền Tại sao? Ông ta chỉ làm một phẫu thuật mổ lá lách Còn lại đều là loại vết thương như gãy xương Ông ta đang ở vào thời kỳ tráng niên Vô luận thế nào không nên bỗng dưng phát sinh đột tử như vậy Đúng không bác sĩ? Thật ra ngày hôm qua Ông ta vừa được bơm 1.600ml huyết tường Khả năng xuất hiện phản ứng bài xích Hoặc hình thành tắc động mạch Dẫn đến đột tử Việc này cũng rất khó nói Tắc nghẽn động mạch dẫn đến nổi máu cơ tim Trước khi chết có dấu hiệu đau đớn Hơn nữa cũng không nhanh như vậy Phản ứng vài xích thì nhiệt độ toàn thân tăng cao Sau khi chúng tôi tiến vào Từ lúc bình thường đến khi nhịp tim ngừng đập Trước sau bớt quá chỉ 10 giây Anh không thấy là quá nhanh sao bác sĩ Bác sĩ lạnh nhạt nói Còn có rất nhiều nhân tố Nhưng trước mắt chúng tôi không cách nào giải thích được Dựa vào trình độ kỹ thuật của chúng tôi Chỉ có thể làm được trường này Bệnh nhân từng mất lượng lớn máu Gãy xương nhiều chỗ, thân thể bị vây vào trạng thái suy yếu cực độ. Cho dù là ông ta đau tim, ông ta cũng không có năng lực làm ra phản ứng đau đớn. Có vấn đề gì không cảnh quan? Hàn Phong còn định nói đôi câu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn trở về. Đã không còn vấn đề gì nữa. Bình dịch này chúng tôi muốn mang về xét nghiệm, thi thể cũng tạm thời đừng di chuyển. Tần Di nói, anh hoài nghi Tôn Hướng Hiền bị mưu sát, chuyện này làm sao có thể? Anh ta ngày thường chưa từng đắc tội với ai mà. Hàn Phong nói Có phải chết vì mưu sát hay không sau khi kiểm tra mới biết được. Rồi anh hướng lãnh kinh hàn nói Gọi giang hạo tới đây. Lãnh kinh hàn cũng hoài nghi nói Cậu có chứng cứ gì? Hàn Phong chỉ vào tôn hướng hiền nói Bộ dáng của ông ta chết thế này chính là chứng cứ. Lãnh kinh hàn lắc đầu vẫn bàn tín bàn nghi gọi điện thoại. Tần Di nói Đây là cái gì? Hàn Phong quay đầu lại hét lớn một tiếng Đừng đụng vào thứ gì Tần Di bị dọa sợ Nhanh chóng rút tay về Chỉ vào một góc khăn trải giường Hàn Phong vừa đi qua nhìn nhiều đoạn giấy Nhét trong nếp áo của Tôn Hướng Hiền Lộ ra mấy ký tự tiếng Anh